Ân, một cái ngốc tử. Sương Thiên Hiểu nói, không khỏi nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, kỳ quái nói, chẳng lẽ trong viện những cái đó nửa yêu cùng ngươi là cực thân cận quan hệ. Nhậm Bình Sinh mặc danh cảm thấy Sương Thiên Hiểu trong miệng ngốc tử hai chữ cũng là nói cho chính mình nghe, bất đắc gì nói, cũng là bèo nước gặp nhau. Sương Thiên Hiểu lộ ra cái ý vị không rõ cười. Nhậm Bình Sinh tổng cảm thấy nàng kia cười ý tứ là đang nói, xem đi, quả nhiên là cái ngốc tử. Kia sau lại đâu? Vẫn luôn không nói gì tố quang trần đột nhiên mở miệng hỏi, kia nửa yêu trở thành chân chính yêu, lại lúc sau đâu. Sương Thiên Hiểu trầm mặc một lát, mới nói, đã chết. Vẫn là đã chết. Nghiên thanh mặt lại nhíu lại. Sương Thiên Hiểu thấp thấp tân thanh, nói, nó trở thành yêu một năm sau, ở nhân gian thôn xóm chung làm ác, cắn thương trong thôn 13 người, sinh nuốt bốn người, sau lại. Dùng chính mình linh lực dưỡng nó người nọ bắt được nó, thân thủ đem nó đánh chết. Kết quả này không khỏi làm người cảm thấy chấn động. Ba người đều sau một lúc lâu không nói gì Ít khi, ân dạ bạch đẩy cửa ra tới Mấy người bên ngoài thảo luận Cũng không từng cố tình hạ dọng Ân dạ bạch ở trong phòng cũng nghe đến rõ ràng Hắn đi đến Sương Thiên Hiểu trước mặt Nghiêm túc hỏi, bọn họ Có thể sống sót sao? Có thể Sương Thiên Hiểu không chút do dự Chỉ cần còn có một hơi, ta đều có thể cứu sống Ân dạ bạch ánh mắt mới vừa sáng chút Đã bị Sương Thiên Hiểu tiếp theo câu nói đánh trở về Nhưng có thời hạn Ân dạ bạch khẩn trương nói, có ý tứ gì? Sương thiên hiểu không đáp hỏi lại, bọn họ hay không từ nhỏ liền sinh hoạt ở cực kỳ ác liệt hoàn cảnh hạ, còn khi trường sẽ bị hút trong cơ thể linh lực, thường xuyên bị thương. Ân dạ bạch nhẹ nhàng gật đầu. Vậy đúng rồi, nếu không phải như thế, bọn họ bổn hẳn là còn có cứu vãn đường sống. Mù sương lan không cả kinh nói, ý tứ là, bọn họ thân thể trạng huống hiện tại đã phi thường không xong, nếu ta không can dự cứu trị, nhiều nhất còn có thể sống 3 tháng. Trạng thái kém cỏi nhất cái kia liền 3 tháng đều sống không được. Nhưng là, chúng ta lần này có thể giữ được bọn họ mệnh, lại không cách nào vẫn luôn bảo hạ đi. Sương Thiên Hiểu ánh mắt một lần nữa rơi xuống nàng vẽ ra tương giao hai cái viên thượng, đạm thanh nói, nửa yêu như vậy tồn tại, một lần trị liệu chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc, nếu tưởng lâu lâu dài dài mà làm cho bọn họ sống sót, chỉ có ta vừa mới nói biện pháp. Nhưng trước mắt thời buổi này, chính mình tu hành đều lao lực. Ai có nhàn tình thiện tâm sẽ ngày ngày rút ra một bộ phận linh lực tới cung cấp nuôi dưỡng một đám mèo nước gặp nhau nửa yêu. Sương thiên hiểu đạm thanh nói, trước mắt lại xuất hiện một cái áo cả xa thân cao lớn thân ảnh. Nàng tưởng, hẳn là cũng chỉ có cái kiêu ngốc tử sẽ làm chuyện như vậy. Ta có thể trực tiếp điểm nói cho ngươi, lần này thi cứu kết thúc, có thể bảo bọn họ mệnh một năm, một năm qua đi, bọn họ thân thể trạng hướng sẽ càng kém, cần phải có người dùng linh lực vì bọn họ đỡ mệnh, nếu không có, đến lúc đó. Liền thật là ông trời muốn thu đi bọn họ mệnh, ta cũng không có thể ra sức. Ân dạ bạch lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Hắn hiển nhiên tưởng cứu này đàn nửa yêu, hắn sinh ra đã bị nhân yêu hai tộc cộng đồng còn đi, bên người chỉ có này đàn đều là nửa yêu hải tử làm bạn. Chẳng sợ bọn họ sẽ không nói tiếng người, sẽ không giống người giống nhau tự hỏi, đến nay vẫn là yêu thu tập tính, có chút còn hành động không tiện, nhưng lại là hắn còn sót lại thân nhân. Nhưng hắn cũng vô pháp yêu cầu này ba vị ân nhân làm càng nhiều. Hắn không có lập trường, cũng không có tư cách. Ta có thể. Người tốt nhất nghĩ kỹ. Sương Thiên hiểu liếc hắn một cái liền biết hắn muốn nói cái gì. Người hiện giờ Tu Vi còn thấp, ta nhận thức người nọ thế nửa yêu tục mệnh khi, đã nguyên anh cảnh hậu kỳ Tu Vi, gần thế một cái nửa yêu tục mệnh, cũng đã tiêu hao hắn hơn phân nửa tinh lực, thậm chí bởi vậy dẫn tới Tu Vi mấy năm gian cũng không đến tiến thêm. Người phía sau trong phòng có chín nửa yêu, trong đó ba cái gần chết, sáu cái miễn cưỡng tồn tại nếu ngươi tưởng chỉ dựa vào chính mình một người giúp bọn hắn sống sót kia thứ ta nói thẳng trước hết chết sẽ là chính ngươi sương thiên hiểu dùng bình đạm đến gần như lãnh khóc ngữ khi nói ra những lời này ngưng trọng bầu không khí không tiếng động lan tràn ân dạ bạch buông xuống đầu ai cũng thấy không rõ hắn biểu tình sau một lúc lâu ân dạ bạch trầm rãi ngầm đầu đang muốn nói chuyện lại nghe thấy bên cạnh tố quang trần hòa nhã nói có lẽ còn có cái chết chung biện pháp ngàn năm sau ba người ngồi đối diện trầm mặc sau một lúc lâu Nguyên Thanh cho chính mình cùng Sương Thiên Hiểu ly chung rót thượng rượu, lại đổi hồ cấp nhậm bình sinh đổ một ly trà, ba người cộng đồng năm chén, đem trà rượu uống cạn. Nàng khi đó liền nghĩ tới đi. Sương Thiên Hiểu nhuận thanh nói, dùng trận pháp đem nhất định trong phạm vi linh khí tất cả đều thu nạp, tác dụng ở nào đó hoặc mấy cái thân thể thượng. Tố Quang Trần đó là dùng như vậy trận pháp thay thế được nhân lực, ở trận pháp trong phạm vi sở hữu linh khí đều sẽ hướng kia mấy cái nửa yêu hải tử hội tụ mà đi, không cần nhân vi vì bọn họ quán trú linh lực sau lại cái này trận pháp trở thành nhậm bình sinh độ kiếp khi sử dụng trận pháp hình thức ban đầu nhậm bình sinh chính mình cũng nói không rõ tố quang trần khi đó việc làm đến tột cùng có phải hay không vì xa xôi tương lai ở làm chuẩn bị nhưng cái kia trận pháp xác thật cho ân dạ bạch hy vọng cũng vì đám kia nửa yêu bọn nhỏ kéo dài mấy năm sinh mệnh ngàn năm trước xương thiên hiểu trị liệu rằng con nửa tháng đến nghiêm trọng nhất cái kia nửa xà yêu nữ hài bên hông đã không còn ra bên ngoài thấm huyết khi sở hữu trị liệu đã hạ màn Tố Quang Trần vì này đàn nửa yêu thiết kế một cái trước đây chưa bao giờ từng có trận pháp, ngắn ngủn 7 ngày nổi lấy ra 15 cái bất đồng chi tiết trận pháp phiên bản, làm Nhậm Bình Sinh cùng nghiên thanh thí nghiệm nhiều lần, cuối cùng ở xương thiên hiệu trị liệu kết thúc 3 ngày trước, hoàn thành trận pháp thiết kế. Nay cũng ý nghĩa, một đoạn thời gian đồng hành qua đi, lại có người muốn tách ra. Nhậm Bình Sinh nhưng thật ra thần sắc như thường, nàng trước nay đến thế giới này sau trước sau trôi nổi không chừng, sau lại Tố Quang Trần đem nàng cứu lên. Hai người cũng là ở các nơi du lịch, tu luyện, trải qua quá vô số lần gặp nhau cùng phân biệt. Từ đầu đến cuối cùng nàng đồng hành, cũng chỉ có một cái tố quang trần mà thôi. Sau lại mới nhiều cái nghiên thanh. Ngay vừa lúc, Nhập Bình Sinh híp mắt ở trong biện với nắng, cách đó không xa là nghiên thanh luyện kiếm khi tung bay như hạt thân ảnh. Sau này, ngươi có tính toán gì không? Nhập Bình Sinh cảm giác được có người tới gần, mang đến một trận kham khổ dược hương, liền biết là Sương Thiên Hiểu, nàng đôi mắt cũng chưa mở to, biếng nhác thanh hỏi. Không có gì tính toán, theo trước giống nhau, các nơi làm nghề y ý, ý, có lẽ sẽ rời đi Vân Châu đi địa phương khác đi dạo, ta chỉ biết một việc này, sau này cũng chỉ sẽ làm một việc này. Sương Thiên hiểu dọn cái ghế ngồi ở nhậm bình sinh bên cạnh người, một đạo hiếp mắt phơi nắng. Có thể đem sẽ một việc này làm được cực hạn đã là không dễ. Nhận được khích lệ, tiền thưởng nhớ rõ cấp là được. Hiện giờ thế đạo gian nan, các nơi gió nổi mây phun, đều không quá an bình, chính mình để ý chút. Cảm tạng Sương Thiên Hiểu liễm hạ ánh mắt, xét qua cách đó không xa an tĩnh nhìn nghiên thanh luyện kiếm người thiếu niên, thấp giọng nói, hắn ngươi có tính toán gì không? Nhậm bình sinh mở một con mắt, nhìn ân dạ bạch liếc mắt một cái, chậm rãi thu hồi tầm mắt, xem chính hắn. Hắn cùng trong phòng những cái đó hải tử không giống nhau. Sương Thiên Hiểu đạm thanh nói, so với yêu thú, hắn càng như là một người, hắn hiểu nhân loại cảm tình, sẽ giống nhân loại giống nhau tự hỏi, hiểu lý lẽ biết gì, tâm tư có đôi khi so nhân loại còn muốn phức tạp quan trọng nhất chính là sương thiên hiểu ghé mắt nhìn về phía nhậm bình sinh hắn thực ỷ lại ngươi dù cho chỉ ở chung nửa tháng nhưng chuyện này nhưng phạm là cái dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới ngươi nói sai rồi hắn không phải càng giống một người làm người vì yêu đều ở hắn nhất niệm tri gian hắn muốn làm một người kia hắn chính là một người không cần ta thấy thế nào nhậm bình sinh dựa vào trên cây đem tay chống ở sau cổ đột nhiên kêu một tiếng dạ bạch ân dạ bạch nghe được kêu gọi thanh bá một chút ngẩng đầu ngáy mắt bắt giữ tới rồi nhậm bình sinh nơi chỗ sâu thẳm mắt sáng lên chỉ trước mắt liền chạy tới nhậm bình sinh trước mặt ngày sau chúng ta sẽ rời đi nơi này ngươi có tính toán gì không sương thiên Hiểu kinh ngạc dơ dơ lên mi không nghĩ tới nhậm bình sinh hỏi đến như vậy trực tiếp ân dạ bạch tức khắc tinh thần xa suốt xuống dưới hắn sửng sốt sau một lúc lâu mới nói nga hảo ta ta đã biết hắn vẫn là người thiếu niên thân hình nhìn gây ốm đơn bạc giữa một đoạn thời gian sắc mặt hơi chút hảo chút So nhậm bình sinh lúc ban đầu nhìn thấy hắn khi tinh thần nhiều Không nóng nảy Nhậm bình sinh cười cười Còn có hai ngày ngươi hảo hảo suy xét ân dạ bạch nặng nghề gật đầu Hắn không phải không biết Chính mình có thể gặp được bọn họ Gặp được nàng đã là cuối cùng cả đời khó được chuyện may mắn Hắn cũng biết nàng cùng nàng bằng hữu đều tuyệt phi vật trong ao Chú định sẽ không cũng không có khả năng vẫn luôn dừng lại ở cái này tiểu địa phương Một ngày nào đó bọn họ sẽ rời đi Không Kỳ thật ta đã nghĩ kỹ rồi Ân dạ bạch đột nhiên ra tiếng, thanh âm sen vào thiếu niên trong sáng cùng người trưởng thành trầm thấp chi gian, vô cớ mang theo chút kháng hàn, chẳng sợ có trận pháp phụ tá, cũng vô pháp bảo đảm hoàn toàn không có người ngoài xâm nhập nơi này, bọn họ chỉ nghe ta nói, ta sẽ lưu lại nơi này. Nhâm Bình sinh đối hắn lựa chọn không chút nào ngoài ý muốn, nàng giơ tay, dừng ở ân dạ bạch đầu vai, động tác thực nhẹ, ở ân dạ bạch đấy lòng lại có một phần nặng chịu trọng lượng. Nay trương phù ngươi thu, có thể dùng để liên hệ ta sương thiên Hiểu thở dài một tiếng vốn định đem ngươi này hoàn mỹ nửa yêu mang đi hoa cái mấy năm thời gian hảo hảo quan sát nghiên cứu một chút hiện tại xem ra cũng không được nay đoạn thời gian ở chung ân dạ bạch biết nàng chỉ là ngoài miệng nói dọa người khó nghe thực tế sẽ không làm như vậy hắn nhấp môi có chút ngượng ngùng nói xin lỗi sương tỷ, trong khoảng thời gian này làm ngươi lo lắng sương thiên Hiểu nhún mày buồn cười nói nghiên thanh đã nhiều ngày rốt cuộc dạy ngươi chút cái gì liền tỉ đều kêu thượng nghiên thanh nghe vậy thu kiếm quay đầu khó chịu nói ta nói các ngươi đừng chuyện gì đều hướng ta trên đầu khấu được không sương thiên hiểu cho nghiên thanh một ánh mắt hai người náo loạn lên ngược lại đem ân dạ bạch về điểm này không được tự nhiên cảm xúc đè ép đi xuống hắn khẩn trương mà dương mắt nhìn về phía nhậm bình sinh thấy đối phương chính rũ mắt dù bận vận ung dung mà nhìn hắn chóp mũi đều toát ra hắn tới trầm mặc hồi lâu mới nghẹn ra một câu ta có thể têu ngươi a tỷ sao thấy nhậm bình sinh lộ ra kinh ngạc ánh mắt ân dạ bạch vội vàng giải thích nói ta không có phản quan hệ ý tứ, ta chỉ là, chỉ là cảm thấy như vậy dễ nghe chút, ngài nếu là không muốn, ta liền. Có thể. Nhậm Bình Sinh ôn thanh nói, xưng hô mà thôi, không cần câu nệ. Hai ngày sau, Tố Quang Trần trận pháp toàn bộ bố thí hoàn thành, ân dạ bạch đưa bọn họ ba người đưa đến tiểu viện ngoại hai dặm lộ địa phương, bị Nhậm Bình Sinh ngăn lại sau mới dừng bước. Liền đến này đi, không cần lại tạo. Ân dạ bạch theo lời ngừng ở nơi này, ở cái này hẻo lánh vùng hoang vu. Nhìn theo bọn họ bóng dáng đi đến rất xa. Một khắc đầu, xương Thiên Hiểu cũng sắp cùng bọn hắn từ biệt. Ngươi lúc trước hỏi ta có tính toán gì không, chính ngươi đâu. Cũng vẫn là tính toán tiếp tục khắp nơi du lịch sao. Trước khi đi, xương Thiên Hiểu đột nhiên hỏi Nhậm Bình Sinh như vậy một vấn đề. Nghiên Thanh ở một bên nghe, vốn tưởng rằng Nhậm Bình Sinh sẽ làm khẳng định trả lời, lại không nghĩ rằng nàng đáp án viễn siêu bọn họ đoán trước. Không, ta có chút ý tưởng khác. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, mỉm cười nói. Trong thần sắc gần hàm chờ mong. Nga. Sương Thiên hiểu tò mò, cái dạng gì ý tưởng? Tu chân giới quảng vi đồn đãi, bái tinh nguyệt phía sau mới bước vào chứng đạo chi lộ, cũng có thể khai tông lập phái, khai một mạch chi ngôn. Sương Thiên hiểu hiểu rõ, ngươi tính toán thành lập tông môn. Cũng coi như không thượng. Nhậm Bình Sinh cười nhẹ nói, so với tông môn, ta càng nguyện ý kêu nó đại học. Thấy Sương Thiên hiểu mê mang, Nhậm Bình Sinh chớp trước mắt, giải thích nói, đơn giản tới nói, ta tính toán thành lập một cái học phủ. Cái này, liền nghiên thanh đều kinh ngạc, ta như thế nào trước nay không nghe người nói quá. Nhậm bình sinh buông tay, trước đó không lâu mới có ý tưởng, chưa kịp nói. Nghiên thanh một mặt quét mắt tố quang trần gợn sóng bất kinh bộ dáng, quay đầu tới lên ăn nói, kêu hỏa quang như thế nào nửa điểm kinh ngạc đều không có, nàng khẳng định trước tiên đã biết, hai người các ngươi đây là ở cô lập ta. Tố quang trần an ủi liền có vẻ càng vì có lệ, chúng ta nữ nhân chi gian sự, nam nhân thiếu quảng. Nghiên thanh kêu hoan, đại đạo việc cùng nam nữ có quan hệ gì đâu các ngươi rõ ràng chính là ở có lệ ta nhậm bình sinh khinh phiêu phiêu nói có một số việc ngươi biết liền được rồi nói ra chúng ta đều thực khó xử nghiên thanh kia thật đúng là nửa điểm nhìn không ra tới nghiên thanh đoán giận bị các nàng làm lơ cái hoàn toàn nhậm bình sinh nhìn về phía sương thiên Hiểu, đồng dạng đưa cho nàng một lá bừa học phủ tuyển chỉ đã định ra ở vân châu lâm thanh ngươi sau này nếu là rảnh rỗi không ngại đến xem sương thiên Hiểu tiếp nhận đội chú Suy nghĩ một lát, ứng thanh hảo, ngay tại chỗ cùng bọn họ từ biệt, bước lên hồi mật cốc lộ. Ngươi đã cảm thấy nàng không tồi, vì sao không hiện tại liền lưu lại nàng? Tố quang trần thanh âm lặng yên xuất hiện ở Nhậm Bình sinh bên hai. Gấp cái gì? Nhậm Bình sinh cười một cái. Núi cao đường xa, luôn có gặp lại thời điểm. Ba năm sau, Vân Châu lâm thanh. Thiên Nam học phủ lại một vòng chiêu sinh quý bắt đầu. Lâm thanh bên trong thành đám đông ổ ạt, mọi người từ đất hoang các châu tới rồi vì chính là trận này hai năm một lần thiên nam học phủ chiêu sinh quý vân châu môn phái săn sát mỗi năm đều có vô số tân thành lập tông môn như măng mọc sau mưa giống nhau xuất hiện nhưng hiện giờ thế đạo gian nan đại đa số tân xuất hiện môn phái đều thực mau liền yên lặng đi xuống biến mất đến vô thanh vô tức ta nghe khuyết nguyệt tông đạo hưu nói mấy năm nay linh khí càng thêm loãng khủng là trời giận mà phát chi chỉ sợ khoảng cách hoàn toàn khô kiệt ngày ấy cũng đã không xa hiện giờ các đại môn phái sôi nổi để cao nhập tông môn hạng thế tất tranh đến đại đạo Đối với các nơi tiểu tông môn chèn ép càng vì nghiêm trọng, có thể kiên trì xuống dưới tân tông môn, đều là có nảy độc đáo chỗ. Nhưng ta như thế nào nghe nói, hôm nay nam học phủ cùng tầm thường tông môn bất đồng, không thu đệ tử thu học sinh, ở học phủ kia có thể tu tập tiên đạo tám môn thậm chí sở hữu phụ môn khóa, còn nhưng tự do quay lại, khi nào gặp qua như vậy tông môn, liền tính là thế gian thư viện, cũng ít có như vậy. Vị đạo hữu này là mặt khác châu tới đi, ngươi nếu là Vân Châu người, tất nhiên nghe nói hôm khác nam học phủ sự tích hôm nay nam học phủ tuy là cái đọc sách địa phương nhưng chân chính ở vân châu nổi danh lại là đánh ra tới nga nói đến nghe một chút 3 năm trước đây thiên nam học phủ vừa đến vân châu thành lập thời điểm vừa vặn gặp phải vân châu hai đại tông môn tranh đấu khuyết nguyệt tông cùng lang huyên cắc vì mê la bí cảnh đấu đến túi bụi thiên nam học phủ mới vừa một thành lập đã bị cuốn vào trận này tranh đấu bên trong dẫn tới hai đại tông môn sôi nổi công kích thiên nam học phủ chưa đứng vững góc chân liền thành hai đại tông môn cái đinh trong mắt Sau lại, khuyết Nguyệt Tông cùng Lang Huyên Các vứt lại quá vãng ngăn cách, hai đại tông môn cộng chín đại bái tinh nguyệt cao thủ liên hợp đêm tập Thiên Nam Học phủ, trong đó còn có cái sắp đột phá mộng tiên du đại trưởng lão. Khi đó Thiên Nam Học phủ chưa chiêu sinh, học phủ chung bất quá ba người, hai đại tông môn vốn tưởng rằng lần này sẽ không ra bất luận cái gì bại lộ. Ai ngờ kia học phủ phòng hộ trận pháp phòng thủ kiên cố, cho dù là chín đại cao thủ liên thủ cùng đánh, cũng ngạnh sinh. Sinh ma hơn phân nửa đêm mới đưa trận pháp hủy hoại. Mà kia học phủ sơn trưởng ở chín đại cao thủ liên hợp công tới khi còn bắt phong bất động, cao cư sân phơi phía trên cuối cùng dùng một trường cực kỳ quỷ dị bừa chú lấy sức của một người cản trở chín đại cao thủ liên hợp đêm tập tự kia lúc sau thiên nam học phủ liền ở vân châu hoàn toàn nổi danh. Như thế nào phủ có thể lấy quỷ dị hai chữ sương chi kia phủ tựa bức họa cuộn tròn lại tựa hiện thực hư hư thật thật gọi người thậm chí trong đó khó có thể phân biệt hơi có vô ý liền dung nhập cảnh đẹp trong tranh bên trong khó có thể thoát thân nói như vậy hôm nay nam học phủ lấy trận đạo phù đạo là chủ không phải thiên nam học phủ lúc ban đầu thành lập khi, bao gồm sơn trưởng ở bên trong cộng ba cái giáo tập một cái thiện trận đạo một cái thiện kiếm đạo mà sơn trưởng minh trúc thiện phù đạo này tam môn đều là học phủ trường hạng mấy năm nay lục tục tuyển nhận chút mặt khác giáo tập thiên đạo tám môn đều có lương sư lần trước vân châu còn có cái rất có danh y tu vào học phủ chỉ sợ lần này chiêu sinh quý tập ý lìa đạo học sinh lại sẽ nhiều đi lên. Khó trách tiến vào lâm thanh như thế não nhiệt, nhưng ta tổng cảm thấy người phóng mới nói thiên nam học phủ Sơn trường tên, có chút quen hay là cái kia một phủ chiếu khắp thiên địa phủ có kỷ cương đuốc. Đúng là chính trực thiên nam học phủ chiêu sinh quý gần đây lâm thanh bên trong thành các nơi đều tràn ngập đối thiên nam học phủ thậm chí Sơn trưởng minh trúc thảo luận, không dứt bên thai. Nhật Bình sinh gần đây rất bận, phải nói. Học phủ sở hữu giáo tập đều rất bận nàng mới vừa cùng phó thủ công đạo xong lần này chiêu sinh quý mấy vòng thí nghiệm quy củ quay người lại liền nhìn đến xương thiên hiệu lắc lắc một khuôn mặt đứng ở nàng phía sau mặt may vẻ vải, há mồm liền phảng phất đòi nợ tới cửa y học viện hiện giờ chỉ có ta một cái giáo tập lần này chiêu sinh liền ít đi chút 50 người trong vòng đã đủ rồi đúng rồi nhập học thượng xong cơ sở y y lý ước chừng cần phải nửa năm thời gian nửa năm nội yêu cầu cấp các học sinh xứng tề tương ứng y ở đạo khí cụ còn có linh thực dược liệu cũng ít không được ta xem chúng ta học phủ sau núi rất đại, cũng chống trải. Quá mấy ngày ta mang mấy cái học sinh đi khai khẩn linh điển, đến thiền Toái hỏa quang tới cấp linh điển ra cố mấy cái trận pháp, yêu cầu linh thực dược liệu danh lục ta liệt cho ngươi, đi tìm tương ứng hạt giống tới có thể. Còn có. Nhậm Bình sinh biểu tình càng ngày càng vi diệu. Sương Thiên hiểu vừa nói, một bên liếc mắt Nhậm Bình sinh sắc mặt, nhướng mày nói, chính là ngươi cùng ta nói có thể ở học phủ đơn độc tích một cái ý nghĩa học viện, ta mới đến. Nàng do dự một cái trước mắt. Thầm nghĩ vừa tới nơi này để nhiều như vậy yêu cầu có phải hay không không tốt lắm, nếu không hơi chút hạ thấp điểm tiêu chuẩn, đảo mắt lại nhìn đến nhậm bình sinh chú ý xuống tay tâm, nhảy nhóc nói, ngươi vừa rồi nói chúng ta học phủ. xương thiên hiểu sửng sốt một cái trước mắt, có chút không được tự nhiên mà đem đầu thiên đến một bên, cả giận nói, ngươi người này có hay không trọng điểm a Đương nhiên là có, trọng điểm chính là ngươi thích hứng thật sự mau sao, nhanh như vậy cũng đã đem học phủ trở thành nhà mình địa phương, khá tốt khá tốt. Sương Thiên hiểu khỏe mắt có giật, không biết như thế nào sẽ gặp được nàng như vậy một cái mềm cứng không ăn người. Từ vào tu hành chi lộ sau, nhậm bình sinh cơ bản liền không nghèo quá, nàng đùa chú từ trước đến nay tinh diệu, cao phẩm giai bùa chú càng là người khác mắng số tiền lớn đều một phủ khó cầu, học được luyện khí lúc sau càng là như thế. Người khác chỉ nói ở hiện giờ này thế đạo từ đầu kiến thành một cái học phủ là khó càng thêm khó, chỉ là tuyển định linh khí nồng đậm địa chỉ cùng cơ sở kiến tạo chính là một tuyệt bút chi tiêu cho dù là lại thâm hậu của cải như vậy quần quận không ngừng ra bên ngoài đảo luôn có một ngày hội kiên đế nhưng nhậm bình sinh không giống nhau học phủ khởi bước khi khó nhất cơ sở kiến tạo một bước tất cả đều là nàng cùng tố quang trần thân thủ hoàn thành từ kiến trúc đồ đến học phủ nội sở hữu trận pháp khát văn khí cụ đều từ các nàng thân thủ chế tạo không chỉ có tiết kiệm được một tuyệt bút chi tiêu từ chính mình thân thủ chế tạo càng là đáng tin cậy yên tâm nghiên thanh trừ bỏ luyện kiếm đánh nhau bên một mực sẽ không Bị hai người không ngừng một lần ghét bỏ hắn là trăm không một dùng nam nhân, nghiên thanh căm giận mà đương nổi lên cu ly, ba người cuối cùng là đem học phủ xây dựng lên. Học phủ tuyển chỉ không tồi, quanh mình dãy núi vân quanh, học phủ chính kiến ở sơn mắt linh nguyên nơi, hai mươi dạng ngoại đó là lâm thanh thành. Nhân bối sơn mà cư, này đây học phủ sau núi phá lệ rộng lớn. Ý gì học viện ngươi yêu cầu chút cái gì, liệt trương đơn tử cấp linh nam, nàng sẽ xử lý. nhậm bình sinh nói xong, đối xương thiên hiểu nghiêm túc nói Không cần khẩn trương, ta còn tính có điểm tiến trinh. Sương Thiên Hiểu. Nàng còn chưa nói cái gì, cách đó không xa liền truyền đến Nghiên Thanh giống giận, Năm nay nhất định phải thiếu chiêu mấy cái kiếm tu, tịnh sẽ hủy địa phương. Kia chính là muốn ta bồi. Nhậm Bình Sinh cùng Sương Thiên Hiểu bốn mắt nhìn nhau, sôi nổi quyết định bỏ qua Nghiên Thanh. Có chút người nghèo lên, liền chính mình đều mắng. Mấy ngày sau, chiêu sinh quý ngày đầu tiên. Nhậm Bình Sinh, Tố Quang Trần, Nghiên Thanh cùng Sương Thiên Hiểu bốn người đều lộ diện tự mình tiến đến quan sát tham gia nhập học khảo thí chuẩn học sinh có lẽ là bởi vì đã ở vân châu nổi danh duyên cớ lần này chiêu sinh quý tới nhân cách ngoại nhiều trên đầy chính đường cùng ba cái chắc viện đều không đủ đám người mênh mông quần cuộn mà tới vượng vượng hồ hồ mà đi đi thời điểm sôi nổi thấp giọng mắng học phủ này biến thái nhập học văn đề thi mà nhậm bình sinh ở đông đảo thí sinh chung thấy được một hình bóng quen thuộc hắn so mấy năm trước trường cao không ít vẫn là người thiếu niên khuôn mặt nhưng đã mơ hồ có người trưởng thành thân hình hắn ăn mặc một kiện mộc mạc huyền sắc đạo bảo mặc phát như cũ cao thúc dùng châm mục châm cải cố định mặt mày so mấy năm trước nảy nở chút cũng thành thục chút càng thêm tuấn lãng ỗ trầm mắt buông xuống chuyên chú ở khảo đề chung nhậm bình sinh nhìn đến hắn thời điểm hắn mới vừa thu bút viết xong cuối cùng một đề như là cảm nhận được nàng ánh mắt đối phương ngừng đầu hướng nàng lộ ra một cái nhấp môi cười lại có chút đã từng thiếu niên thẹn thùng văn thí sau khi kết thúc nhậm bình sinh ở khảo thí viện ngoại trở tới rồi hắn Ân Dạ Bạch đã đoán được nàng sẽ chờ ở nơi này, nhìn thấy nàng khi lại có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, nhẹ giọng gọi câu, A Tỷ. Ba năm không thấy, Ân Dạ Bạch thân cao đã cùng Nhậm Bình sinh bình tề, nhưng hắn vẫn là cúi đầu, lặng lẽ dương mắt xem nàng. ở trong lòng suy nghĩ mấy năm không thấy, hắn cứ gọi A Tỷ có phải hay không có chút đường đột. Nhậm Bình sinh chỉ là nhẹ nhàng cười một cái, nói, Trường cao, Ân cao cũng chán. bọn họ thế nào? Lời này nói được không đầu không đuôi ân dạ bạch lại nghe đã hiểu trả lời nói bọn họ chín có năm cái vẫn là không khiên quá dáng người thay đổi năm kia cũng đã đi mặt khác bốn cái thành công cuối cùng một cái là ở hai tháng trước hoàn thành dáng người thay đổi ta cho bọn hắn chỉ đi thông yêu vực phương hướng sau này lộ liền phải chính bọn họ đi rồi hắn tưởng ta cũng muốn đi tà con đường của mình nhậm bình sinh yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu đột nhiên hỏi như thế nào không cần ta cho ngươi phủ liên hệ ta còn chạy tới tham gia một chuyến khảo thí Ân dạ bạch nhấp môi cười cười, không nói chuyện. Hán tưởng, bởi vì ta tưởng đường đường chính chính mà đứng ở bên cạnh ngươi. Dùng như vậy quang minh phương thức. tu ta nhìn xem đây là ai? Nghiên thanh thanh âm từ xa tới gần, cùng tiến đến còn có tố quang trần cùng sương thiên hiểu. Nghĩ như thế nào đâu, ngươi nếu là tới tham gia khảo thí, đã có thể thấp chúng ta đồng lứa, thành chúng ta học sinh. Nghiên thanh mơ hồ đoán được người thiếu niên mẫn cảm tâm tư, tới gần hắn thấp giọng nói. Ân dạ bạch sửng Hiển nhiên không nghĩ tới còn có này một tầng, ngây dại. Mấy người đều bị hắn ngốc lăng biểu tình đầu cười. Quay đầu lại chờ ngươi tu vi thăng lên tới, liền phá cách làm ngươi đương giáo tập. Muốn cố lên tu luyện A, tiểu dạ bạch. Thố quang trần xoa xoa ân dạ bạch phát đỉnh. Ánh mặt trời vừa lúc, dừng ở bọn họ đỉnh đầu thiên nam học phủ bảng hiệu thượng, phá lệ trang nghiêm sáng ngời. Thật tốt ta. Nhậm bình sinh nhịn không được nói. Đây là một cái thực tốt bắt đầu. mười 214 lúc ấy niên thiếu, xong Nhậm binh sinh cuối cùng một tòa động phủ kiến thành ở vào đông, không bao lâu chính là ngày Tết. Nàng cùng sở hữu ba tòa động phủ. Chế tạo đệ nhất tòa thời điểm, kinh nghiệm còn thấp, thà không ít phần quang. Khi đó nàng kỹ thuật còn chưa có như bây giờ lô hỏa thuần thanh, cũng không có hiện tại lớn như vậy là gan, dám trực tiếp chế tạo một tòa có thể vĩnh cửu huyền phủ với trời cao, có thể đột phá biên giới hạn chế, còn có thể bảo vệ mọi người ở trên hư không trùng phiêu đã ngàn năm động phủ mà chỉ dám làm nó giống trước đây sở hữu người tu tiên động phủ giống nhau, cố định ở nào đó tiên linh phúc địa bên trong. Lúc này khoảng cách nàng chế tạo thiên nam học phủ đã qua đi 89 năm, khoảng cách nàng phát hiện đất hoang phong ấn cũng đã qua đi 11 năm. Gần 90 năm thời gian, cũng đủ làm một cái tu sĩ từ bái tinh nguyệt đi đến đạo thành về, cũng đủ làm một cái thế giới từ giấu dếm nguy cơ chân chính đi hướng mặt đồ. Kiến tạo đệ nhị tòa động phủ thời điểm, nhập bình sinh tu vi cùng của cải đều thâm hậu không ít có thể bước đầu nếm thử chính mình lúc ban đầu ý tưởng, nàng đem chính mình một quả đạo ấn lưu tại trong đó, kiến tạo một tòa có thể di động động phủ. Mà cuối cùng đệ tam tòa động phủ, có thể nói là huynh này sở hữu. Đây là cái xưa nay chưa từng có lớn mật tư tưởng, đem bay tới phong kỹ thuật làm dựa vào, phủ lấy tố quang trần trận pháp làm cơ sở gia cấu, lấy thánh điện vì động lực trung tâm, làm động phủ có thể lâu dài huyền phủ với không chung. Chế tạo này đệ tam tòa động phủ thời điểm. Đất hoang các nơi đều đã phát hiện số lượng không ít thần hàng con dối, các châu đại tông môn ra mặt mới miễn cưỡng ổn định trụ cục diện, nhưng tình hình chiến đấu đã chạm vào là nổ ngay. Vì thế này tòa động phủ lại có chút không giống bình thường ý nghĩa, vì cái này tàn phá thế giới lưu lại một chút mồi lửa. Vì thế, nhậm bình sinh cùng bên người sở hữu bằng hữu cơ hổ khinh tẫn có khả năng. Động phủ kiến tạo thành sau liên tiếp 7 ngày, các tộc đều có người tiến đến ăn mừng tham quan, nhân tiện cùng nhậm bình sinh thảo luận rời công việc toàn bộ một phen vội xong qua đi, cũng đã tiếp cận cửa ải cuối năm. Tuy rằng nóng vội, nhưng đại gia rốt cuộc là có nhãn lực, ở nên thương thảo sự tình thảo luận xong, cửa ải cuối năm đã đến trước liền lục tục tan, người tan hết sau, to như vậy động phủ cao treo ở giữa không trung, chỉ còn lại có nhậm bình sinh bọn họ năm người, hơn nữa cái huyền linh. Huyền linh là thiên nam học phủ kiến thành ước chừng 12 năm người kế nhiệm bình sinh ở Thương Châu Hải Đảo Thượng nhặt được yêu thú chứng. Nhậm bình sinh là có không ít yêu tộc bằng hưu, Nhưng yêu tộc chứng xác thật còn không có gặp qua, bởi vì không biết quả trứng này trang cái dạng gì yêu, nhậm bình sinh đem trứng ôm trở về nhà. Túng ân dạ bạch cùng Sương Thiên Hiểu cùng nhau cân nhắc, Tố Quang Trần cùng Nghiên Thanh nghe nói việc này, cũng tiến đến xem náo nhiệt. Năm người tiến đến cùng nhau, động tác nhất trí nhìn này viên còn không có phá sắc trứng, sau một lúc lâu, ánh mắt lại đồng thời dịch đến ân dạ bạch trên người. Dạ bạch, ngươi là nửa yêu, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì yêu trứng sao? Nghiên Thanh dẫn đầu đặt câu hỏi. Ân dạ bạch vô ngữ nói, ta không biết, ta sinh ra thời điểm không phải trứng, là người. Nhậm Bình Sinh đã hiểu, ân dạ bạch kia nhất tộc là thai sinh, không phải đẻ trứng. Nàng cân nhắc, vũ tộc hẳn là đều là đẻ trứng đi, chẳng lẽ là vũ tộc trứng rơi xuống trong biển, bị sông lên hải đảo. Sương Thiên hiểu đầy mặt thâm trầm mà kéo cằm, cũng có khả năng. Nhưng bọn họ quen thuộc vũ tộc tiến đến xem qua sau, một mực chắc chắn, này trong trứng không phải vũ tộc, tuy rằng không biết nó là cái gì yêu. Nhưng nó trên người không có nửa điểm vũ tộc hơi thở, ta không thể đem nó mang về vũ tộc. Cái này nhậm bình sinh có điểm phạm sầu. Tố Quang Trần thấy nàng bộ dáng, cười nhẹ nói, đụng tới một hồi cũng là duyên phận, chúng ta này cũng không phải không có điều kiện, không bằng đem nó lưu lại. Đợi cho nó phá xác tự nhiên biết nó là cái gì yêu. Nhậm bình sinh sửng sốt quay đầu mở mịn nói, ai tới ấp. Tố Quang Trần buồn cười, ngươi mang về tới, đương nhiên là ngươi tới ấp. xương Thiên hiểu lúc này có tinh thần. Ta nghiên cứu qua nhân loại như thế nào bắt trước yêu thú ấp trứng, ta sắp sửa điểm nói cho ngươi. Nhậm Bình Sinh vô an dựng lên, ngươi lúc này đã biết, vừa rồi như thế nào một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lời tuy như thế, nhưng Nhậm Bình Sinh vẫn là thành thành thật thật dựa theo xương Thiên Hiểu nói yếu điểm ấp trứng đi. Nói là ấp trứng, kỳ thật cũng chính là dùng chính mình linh lực dưỡng quả trứng này, nhưng quả trứng này hiển nhiên phi thường có thể ăn, mỗi ngày cho nó huy linh lực giống bị ném vào động không đáy, nửa điểm phản hồi đều không có. Quả trứng này Nhậm Bình sinh dưỡng gần 5 năm, ở cơ hồ đã sắp từ bỏ, đem nó trở thành một quả chết trứng khi trong trứng tiểu yêu rốt cuộc phá xác. Nó phá xác thời gian không quá gặp may, ngày ấy Nhậm Bình sinh ra ngoài không ở học phủ, không có thể chính mắt chứng kiến chính mình ấp 5 năm trứng phá xác ngay mắt, nhưng thật ra nó phá xác động tính đem ân dạ bạch đưa tới, ân dạ bạch lại đưa tới mặt khác ba người. Chờ đến nhận chức Bình sinh trở về thời điểm, nhìn thấy chính là bốn người vẻ mặt trầm trọng mà đứng ở nàng trước mặt. Tố Quang Trần trầm giọng nói, Bình sinh. Có chuyện, ngươi không cần kích động, ngươi hấp trứng. Thấy bọn họ biểu tình, Nhậm Bình Sinh nháy mắt còn tưởng rằng trứng ra chuyện gì, suýt nữa pha âm, đã chết vẫn là nát. Bốn người đồng thời lắc đầu, Sương Thiên Hiểu cấp ra trả lời, đều không có, rất khỏe mạnh. Nhậm Bình Sinh mới vừa đưa một hơi, liền nghe thấy Sương Thiên Hiểu xoay cái đại quang, nói, chính là, ấp ra tới. Khỏe mạnh liên hảo, không có việc gì, không. Ấp ra tới. Ân dạ bạch lại gật đầu thật cẩn thận mà xoay người đem phía sau thật lớn hộp ngọc ôm đến nhận trước bình sinh trước mặt thấp giọng nói ấp ra tới nhậm bình sinh nhìn chằm chằm hộp ngọc chung sinh vật nhìn sau một lúc lâu lại trầm mặc sau một lúc lâu ấn giữa mày có chút đau đầu nói ta Ấp ra tới một cái hát xà hộp ngọc nằm một cái tiểu hát xà lười biếng mà nằm một chút gặm thực hộp ngọc chung phái xác nghe được nhậm bình sinh nói nó như là nghe hiểu giống nhau thon dài thân thể nửa đứng lên tới xoay cái đầu Nhậm bình sinh lúc này mới thấy rõ này tiểu hát xà đỉnh đầu còn có hai cái hơi hơi nô lên địa phương. Sương Thiên Hiểu bất đắc dĩ nói, ngươi mở to hai mắt nhìn xem, ngạch sinh hai sừng, bụng hạ bốn chân toàn vì ngũ trảo, này không phải xà, là Long. Long. Tố Quang Trần Than Thở nói, sắc thật là Long, đã ở đất hoang tuyệt tích mấy trăm năm, không nghĩ tới có thể bị ngươi nhặt được. Từ kia lúc sau, nay tiểu Long liền thành bọn họ tân người nhà, nhậm bình sinh cho nó đặt tên vì huyền linh vẫn luôn dưỡng cho tới bây giờ có thể hóa thành hình người bộ dáng Động phủ kiến thành sau, nghiễm nhiên tự thành một phương thế giới. To như vậy thế giới duy bọn họ sáu người, tổng có vẻ trống trải, không gì ngày Tết cảm giác. Nhậm bình sinh không chế được động phủ, làm nó rớt xuống đến mặt đất một lần, liền ở lâm thanh ngoài thành, thiên nam học phủ lúc ban đầu tuyển chỉ tọa lạc chỗ. Ngày mai đó là ngày Tết, lâm thanh bên trong thành từ từ náo nhiệt lên, răng đèn kết hoa. Này hết thể xem ở nhậm bình sinh trong mắt, quen thuộc lại xa lạ Đã lâu không có hồi lâm thanh. Nhậm Bình Sinh thở dài, mấy năm nay, học phủ dọn quá này rất nhiều địa phương, ta còn là thích nhất nơi này. Từ phát hiện đất hoang phong lớn bắt đầu, này mười mấy năm mấy năm liên tục buôn ba liên quan thiên nam học phủ đều nhân nàng dọn mấy chỗ địa phương, sớm đã không ở lâm thanh. Hiện giờ bừng tỉnh quay đầu, Nhậm Bình Sinh mới kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng đã ở thế giới này đã gần trăm năm thời gian. Tố Quang Trần nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đột nhiên nhẹ giọng nói. Ta đảo cảm thấy vô luận học phủ, vô luận dọn đến nơi nào đều không có quan hệ. Ân. Tố Quang Trần giác nhậm bình sinh tay, hai người không nhanh không chậm mà ở trong thành dạo, phường thị bán hàng rong đông đảo, các nàng xuyên qua chen chúc đám đông. Học phủ không ngừng là học phủ, cũng là của ngươi, là chúng ta năm người hồn. Chỉ cần vài thứ kia có thể lưu truyền tới nay, vô luận học phủ dọn đến nơi nào cũng chưa quan hệ. Hơn nữa, không còn có chúng ta ở sao. Tố Quang Trần méo nhéo tay nàng tâm. Nắm nhậm bình sinh một đường hướng ngoài thành đi đến, học phủ chỉ là tòa tòa nhà, dọn đến nơi nào đều không sao cả, chỉ cần người còn ở là đủ rồi, chúng ta không đều còn ở sao. Nhậm bình sinh nhìn Tố Quang Trần bóng dáng, bừng tỉnh nhớ tới chính mình vừa tới đến thế giới này thời điểm, Tố Quang Trần cũng là như thế này nắm nàng rời đi cái kia hoảng loạn ban đêm. Sau lại thời gian lặng yên rồi biến mất, nàng càng ngày càng cương đại, đã từ một cái ở lưu dân đôi yêu cầu Tố Quang Trần bảo hộ người, trưởng thành thành này phương thiên địa người bảo vệ. Nàng có được càng ngày càng nhiều, bằng hữu, tôn sùng, ủng hộ cùng tiếng hô, cũng bởi vậy gánh vác càng trọng trách nhiệm. Chỉ có lúc ban đầu dẫn đường nàng đi lên con đường này người, vẫn luôn còn ở bên người nàng. Nhậm bình sinh cùng tố quang trần một đạo đi trong thành mua không ít người gian thức ăn, bị tê yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, trở về trên đường, nhìn đến cửa thành ngoại có cái nàng nhiều năm trước thực thích, nhưng đã nhiều năm chưa từng lại đi quá. Cửa hàng này còn mở ra a Nhậm bình sinh có chút kinh ngạc, khoảng cách lần trước đến nơi đây tới. Đã mau 20 năm đi. Ân, 19 năm. Tố Quang Trần nhìn lướt qua kia kiện tiểu hành thanh quán, nói, vẫn là lúc ấy cái kia quán chủ, nàng bên cạnh nữ hải là nàng cháu gái, hẳn là ở học tay nghề, chờ đem sạp giao qua đi. Này ngươi đều biết. Nhậm Bình sinh tâm tình rất là phức tạp mà ở cái này hoành thanh quán tiêu hai chén canh gà hoành thánh. Ngài nhị vị vẫn là một cái muốn hành, một cái không cần. Nhậm Bình sinh sửng sốt, giương mắt nhìn đến kia quán chủ chính cười khanh khách hỏi các nàng. Ngài còn nhớ rõ chúng ta. Tố quang trần hướng quán chủ gật đầu, ý bảo vẫn là trước kia như vậy. Quán chủ đem hoành thánh bưng lên, cười vài tiếng, ở trên quần áo lau khô tay mới nói, lúc trước nhìn thấy thời điểm, còn có chút do dự, không thể xác định, cho nên hỏi hạ, này không phải có thể xác định sao, ngài nhị vị một cái thường áo xanh, một cái thiên vị hồng y đi luôn kết bạn đến ta này tới ăn hoành thánh, một cái muốn hành một cái không cần, ta đều nhớ kỹ đâu. Chỉ là không nghĩ tới, gần 20 năm đi qua, Ngài nhị vị vẫn là cùng trước kia giống nhau diện mạo, ta cũng đã lao đến không ra gì. Sớm chút năm này lâm thanh ngoài thành có cái thư viện, ta ban đầu tưởng người đọc sách đi địa phương, nhưng sau lại nghe người ta nói, đó là tiên nhân mới có thể tiến địa phương, ở kia thư viện không dọn đi lên, chúng ta lâm thanh trong thành thường xuyên cũng có thể nhìn đến như nhị vị như vậy tiên nhân tới tới lui lui, đều có đẳng vân giá vũ khả năng, đều là chú nhan có thuật. Ngài nhị vị, vừa thấy liền biết không phải người thường, hẳn là tiên nhân đi phạm nhân không hiểu cái gì là phi thăng cũng không hiểu ở người tu tiên nhóm trong mắt chỉ có phi thăng đắc đạo giả mới có thể xưng một tiếng tiên các nàng như vậy nhiều lắm là cái người tu tiên ở phạm nhân trong miệng sở hữu người tu tiên đều là tiên nhân nhậm bình sinh cũng liền không có phản bác múc canh cùng hoành thánh một đạo nuốt xuống kinh ngạc nói ngày hôm nay phân lượng có phải hay không cấp quá nhiều quan chủ lại ha hả cười vài tiếng ngày mai ăn tết vốn dĩ tính toán sớm chút thu quán trở về ăn tết nhưng xem ngài nhị vị tới nghị dính điểm tiên khí liền cấp nhị vị làm hôm nay cuối cùng một cọc sinh ý nhậm bình sinh cười cười ăn xong sau đứng dậy đài thọ khi ở trên bàn ở lâu một quả đan dược nàng nghiêng đầu đối bên cạnh tố quang trần nói đi thôi về nhà ăn tết tố quang trần cười trêu gẹo nàng là ai hôm qua còn ở lo lắng các nơi thế cục nói trước mắt thế đạo chính loạn chiến loạn buông xuống mọi người sợ là an ổn đến không được ân là ta sai rồi nhậm bình sinh biết nghe lời phải mà nhận sai sự thật chứng minh Thiên đại sự cũng ngăn cản không được mọi người ăn tết. Các nàng mang theo ở lâm thanh thành mua nhập một đống đồ vật trở lại động phủ khi, nghiên thanh cùng ân dạ bạch chính luống cuống tay chân mà ở trong phòng bếp bận rộn. Sương thiên hiểu dọn cái ghế nằm nửa dựa vào trong viện phơi nắng, thỉnh thoảng mắt lẽ nhìn về phía khí thế ngất trời trong phòng bếp phát ra kỳ quái tiếng vang. Sai rồi. Đến trước lấy máu, bằng không mùi tanh sẽ thực trọng. Hoa quang như vậy cái ăn, nàng khẳng định không ăn dùng ngũ phẩm pháp thuật tới gà nướng có thể hay không quá xa xỉ điểm. ngươi nhạy điểm, đừng đem bệ bếp phách nước ra. cá có phải hay không đến trước quát lân? xương thiên hiểu nhịn không được mắt trợn trắng, rất khó tưởng tượng năm nay ngày tết các nàng sẽ ăn đến một ít cái gì kỳ quái đồ vật. rất náo nhiệt. nhâm bình sinh nghe tiếng tiến vào, nhìn nội bộ trạng hướng, phát ra kinh ngạc cảm thán, bọn họ đây là ở nấu cơm vẫn là ở cách làm. xương thiên hiểu vô ngữ nói, kia hai người đi ra ngoài một chuyến, ai biết bị cái gì kích thích trở về liền cướp nấu cơm ít khi một cái đem chính mình bọc đến giống cái ánh vàng rực rỡ nắm giường như nữ hài toàn bộ mà xuống tới ôm nhậm bình sinh đuổi cái mũi giật giật nói xinh xinh, thương quá liền ngươi cái mũi linh nhậm bình sinh đem từ chợ mua tới vịt nướng đưa cho huyền linh liếc mắt nàng lóe đến thẳng lóa mắt đầu tóc đỉnh mày dương lên huyền linh ngươi lại huyền linh một phen ôm vịt nướng chạy ra chạy đi khi còn liên thanh nói ta tìm hiểu hiểu muốn nhuộm tóc cao nàng nói không có độ tuổi sẽ không dùng tóc. Nhậm Bình sinh lại xoay người đối với Sương Thiên Hiểu trợn mắt giận nhìn. Sương Thiên Hiểu lười biếng mà đứng dậy, hợp lại tay hào nói, thử xem tân Phối Phương, qua cái năm, phóng nàng một hồi đi. Huyền Linh ở kia đầu ôm tóc đối Nhậm Bình sinh cười đến vạn phần ngoan ngoãn. Hai người bọn họ như thế nào đột nhiên nghĩ phải làm cơm? Tố Quang Trần có chút buồn cười hỏi, đêm nay cơm tất nhiên còn có thể ăn được sao? Làm hẳn là có thể làm ra tới. Sương Thiên Hiểu liếc mắt sau bếp, lắc đầu nói có thể ăn được hay không liền khác nói. Năm rồi mỗi phùng ngày Tết là lúc, nếu không phải thật sự không thể phân thân, bọn họ năm cái đều sẽ ở một khối quá, có khi cũng sẽ trực tiếp ở học phủ cùng các học sinh cùng nhau quá. Nếu là ở học phủ, tất nhiên là không cần lo lắng cơm tất nhiên, học phủ đầu bếp tay nghề vẫn là thực không tồi. Nhưng nếu là bọn họ năm người đơn độc quá, giống nhau trưởng ngũng đều là nhậm bình sinh. Thật cũng không phải cái gì riêng nghi thức, chỉ là năm người bên trong, duy độc nhậm bình sinh một người chủ nghệ hơi chút hảo chút có thể thấu ra một bản đồ ăn tới. Năm nay nếu không cần nàng bận việc, nàng liền ở trong viện trải vải vẽ tranh, tính toán đem trước mắt một màn này vẽ ra tới. Chỉ là màn đêm chưa đến, nàng tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, vì thế phi mặc họa tới hoa đi, vẽ đến các bằng hữu trên người. xương Thiên Hiểu dựa vào trên ghế nằm theo hoa, nàng bản mạng linh khí vì tạo hóa kim trâm thi châm độ huyệt chi thuật cần phải ngày ngày liên hệ không được hưu, nhưng mỗi ngày đi tìm thích hợp người tới thi châm cũng không hiện thực. Bốn người ở Sương Thiên Hiểu châm hạ thay Phiên đương vài lần thí nghiệm phẩm lúc sau, Nhậm Bình Sinh rốt cuộc nghĩ ra chiêu, đó là làm Sương Thiên Hiểu thêu hoa tới bảo trì xúc cảm. Cho tới bây giờ, Sương Thiên Hiểu đã rèn luyện ra một tay thêu hoa tuyệt kỹ, nhắm mắt lại đều có thể thêu xuất tinh trí hai mặt theo tới, còn thường xuyên làm Nhậm Bình Sinh cho nàng họa theo dạng. Đang lúc hoàng hôn, thái dương mất chút độ ấm, Sương Thiên Hiểu vẫn là lười biếng bộ dáng, mở to một con mắt đảo qua Nhậm Bình Sinh, phát hiện Nhậm Bình Sinh không biết khi nào thấu lại đây ngồi xổm nàng ghế nằm biên cầm bút ở nàng và tháo tay tháo bai chỗ tìm kiếm thích hợp địa phương đặt bút sương thiên Hiểu cũng không ngăn trở ngược lại dung túng mà thay đổi cái tư thế làm tay tháo bai chính hảo có thể rơi xuống nhậm bình sinh trong tầm tay bắt đầu thai họa ta sương thiên Hiểu hỏi nhậm bình sinh thích nơi nơi viết viết vẽ vẽ thói quen đại gia rất sớm liền biết có khi đơn giản một chương truyền âm phủ là có thể giải quyết sự tình nhậm bình sinh lại ái dùng thư tử có khi thậm chí chỉ là một chương tờ giấy Tờ giấy thượng là vài câu ngắn gọn dặn dò, hay là một chương kỳ quái họa. Sương Thiên hiểu trước kia liền gặp qua, họa thượng là bọn họ năm người, chợt liếc mắt một cái xem qua đi có thể nói rất giống, nhưng rồi lại cùng Nhậm Bình Sinh dĩ vãng phong cách không quá tương tự. Kia Phó tiểu họa bị dùng đường cong hợp quy tắc mà chia làm bốn cách, đệ nhất cách họa Nhậm Bình Sinh cùng Tố Quang Trần, chỉ là họa thượng hai người đều áp xúc thành tướng ngũ đoạn, mặt tròn tròn, ngay cả Nhậm Bình Sinh mắt phượng đều viên rất nhiều họa chính là nhậm bình sinh toàn thân dơ hề hề mà đứng tố quang trần đứng ở một đóa vân thượng chiều nàng vươn tay tại đây cách họa ngay cả tố quang trần dưới chân vân đều có vẻ mượn mà đang yêu đệ nhị cách họa nghiên thanh trợ thủ đắc lực cắt cầm một phen kiếm phía sau còn công tam đem nhậm bình sinh ở hắn bên người đốc kiếm mà nghiên thanh tắc ngồi sổn một bên mắt trông mong mà nhìn nàng nghiên thanh sau lưng còn có cái tiểu khung trung viết một hàng chữ nhỏ bán mình đốc kiếm trăm năm trong khi nợ ngập đầu lòng dạ hiểm độc gian thương hố ta tiền mồ hôi nước mắt không biết xuất phát từ loại nào ác thú vị nhậm bình sinh ở nghiên thanh đỉnh đầu cùng phía sau hỏa thượng cẩu cẩu lỗ thai cùng cái đuôi, cứ như vậy ngược lại có vẻ nghiên thanh đoán nghiệm cơ hồ cụ tượng hóa đệ tam cách hỏa thiên nam học phủ lần thứ hai chiêu sinh quý ân dạ bạch tiến đến khảo thí họa trung bọn họ bốn người đem ân dạ bạch vây quanh nghiên thanh xoa hắn phát đỉnh bộ dáng mà ân dạ bạch cũng bị nhậm bình sinh hỏa thượng cẩu cẩu lỗ thai cùng cái đuôi, nghiên thanh xoa ân dạ bạch phát đỉnh Nhìn giống như là đại cẩu trấn an tiểu cẩu, rất là đáng yêu. Cuối cùng một cách, là Nhậm Bình Sinh cùng Sương Thiên Hiểu ở Văn Phong lâu mới gặp khi kia chàng rằng co. Sương Thiên Hiểu nhìn họa chung chính mình, buồn bã hiểu xỉu rũ xuống đôi mắt bị Nhậm Bình Sinh đơn giản hai bút phát họa đến phá lệ sinh động. Đó là Nhậm Bình Sinh tùy tay vẽ ra bọn họ năm người tương nộ một ít cảnh tượng, dừng ở trên bàn bị gió thổi lạc, Nhậm Bình Sinh chính mình có lẽ đều đã đã quên. Sương Thiên Hiểu không biết chính mình xuất phát từ cái gì tâm thái, đem này bức họa thu lên, Đến nay đều kẹp ở chính mình y diệt thư. Nàng tưởng làm phụ tu, Nhậm Bình Sinh có chút chính mình thói quen cùng kiên trì là hết sức bình thường sự. Nhưng sau lại, Nhậm Bình Sinh viết viết vẽ vẽ thói quen từ trang giấy cùng vải vẽ tranh thượng, dần dần chuyển rời đến địa phương khác. Thì như bọn họ quần áo, mới đầu Nhậm Bình Sinh chỉ cấp tố quang trần họa, không biết từ khi nào bắt đầu, tố quang trần trên quần áo thường thường xuất hiện đủ loại kiểu dáng hương tuyết lan, hình thái khác nhau, ở Nhậm Bình Sinh tinh vi họa sĩ dưới có vẻ sinh động như thật nàng ở tố quang trần trên quần áo vẽ ra hoa khi rót vào linh lực làm những cái đó hoa ở trên quần áo sinh động đến có thể bị gió thổi đến dao động lên thực hiển nhiên hiện tại nhậm bình sinh bắt đầu thai họa những người khác nhậm bình sinh nhỏ giọng trở về câu ngươi không phải rất thích thú sao còn chủ động đem tay háo đưa cho nàng sương thiên Hiểu hư nhẹ một tiếng không cãi lại chỉ là cảm thụ được tay háo ở nhậm bình sinh trong tay hơi hơi phất động động tĩnh thực nhẹ cơ hồ không cảm giác được có bất luận cái gì động tác nhậm bình sinh họa thực mau ít ỏi vài nét bút phát họa ra một chi mai chuế ở xương thiên hiệu tay háo bãi chỗ chi đầu hoa mai theo tay háo động tác lúc gần lúc hiện phá lệ rõ ràng nhậm bình sinh họa xong hãy còn thưởng thức một trận mới vô vô tay đứng dậy đi rồi hai bước quay đầu lại dặn dò nói không chuẩn lau xương thiên hiểu vô ngữ nói ngươi họa đồ vật còn có có thể lau không có nhậm bình sinh âm cuối giơ lên có chút vui sướng cũng rửa không sạch chỉ có ta có thể đi rớt vậy ngươi nói này đó Sương Thiên Hiểu đem tay háo bãi tiểu tâm mà thu hồi, hư nhẹ một câu, còn tính có thể xem. Nhậm Bình sinh lúc này mới vừa lòng mà đẩy cửa vào phòng bếp. Trong phòng bếp khí thế ngất trời, ân dạ bạch ở nỗ lực hướng một con vịt trong bụng tắc các loại nguyên liệu nấu ăn, nghiên thanh chính lưu loát mà thiết hạ cá đầu, cái kia đáng thương, cá cái đôi ở trên cái thất hung hăng chụp hai hạ, cuối cùng chết với kiếm quân dao phay hạ. Thấy Nhậm Bình sinh lại đây, hai người như là phân cao thấp giống nhau, đồng thời ra tiếng. A tỷ. Ta hôm nay nhất định có thể đem bát bảo vịt làm ra tới. Ngươi không phải trước đó vài ngày nói muốn ăn cá kho, ta đêm nay làm. Hai người nói xong, nhìn mắt lẫn nhau, lại đồng thời mở miệng. A tỷ không yêu ăn cay. Nàng cảm thấy vịt quá nhị. Nhậm bình sinh hồ nghi mà nhìn này hai người, kỳ quái nói, ta không kén ăn, không cần cho ta loạn thêm nhân thiết, ta không thể đều ăn sao. Cơm tất nghiên giống nhau đều là làm một bàn lớn thật nhiều đồ ăn đi. Sương Thiên Hiểu ở viện ngoại nghe được suýt nữa một tiếng cười ra tới. Nhậm Bình Sinh phát hiện, nàng nói xong qua đi, ân dạ bạch thần sắc một vài phần, quay đầu buồn bực mà tiếp tục hướng đáng thương vị trong bụng tắc đổ vật lại tác muốn lầu. Nhậm Bình Sinh điểm chân lướt qua ân dạ bạch đầu vai liếc mắt một cái, thêm một câu, lại nói: ngươi cứ như vậy, đừng núp nít ra. Ân dạ bạch nhìn càng buồn bực, nhưng vẫn là nghe lời nói mà không có động, vẫn duy trì tư thế này. Nghiên Thanh còn lại là bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi thật là, thật là, hắn thật là nửa ngày cũng chưa nói ra bên dưới. Cuối cùng chỉ là thở dài một tiếng, xoay người đem cá hạ nổi dặn do câu, ngươi tránh xa một chút, đừng bị du bắn tới rồi. Nhậm Bình sinh ai thanh, bắt đầu đánh giá hai người bóng dáng, suy tư hẳn là ở nơi nào hạ bút. Cuối cùng nàng nửa cung eo, ở ân dạ bạch bên hông họa thượng hai mảnh lá phong, lửa đỏ lá phong ở huyền sắc quần áo thượng phá lệ bắt mắt, cũng vì ân dạ bạch một thân sắc lạnh thêm chút độ ấm. Nghiên thanh bận rộn trong nổi thời điểm còn bất thời giờ liếc mắt một khắc đầu. Thấy nhậm bình sinh con eo không biết ở ân dạ bạch trên quần áo vẽ chút cái gì, nhỏ giọng nói thầm nói, nàng này loạn họa cổ quái đều là bị các ngươi dung túng ra tới. Khi nói chuyện, nhậm bình sinh liền lặng lẽ dịch tới rồi hắn phía sau, nheo lại đôi mắt chất vấn, cổ quái. Nghiên thanh đỉnh mày dương lên, như thế nào không phải cổ quái. Hắn mắt sắc mà thấy ân dạ bạch sau eo trên quần áo phong đỏ, thay đổi tay trái cầm nồi, không ra cánh tay phải, thập phần chủ động mà dối đến nhận trước bình sinh trước mặt nói, ta muốn họa này nhậm bình sinh chụp hạ cánh tay hắn cuối cùng họa ở hắn vai phải thượng nhặt méo thủy mặc ở nghiên thanh đầu vai vượng khai một mảnh tu trúc hỗn độn trúc diệp từ đầu vai kéo hạ dừng ở cánh tay tay háo thượng cũng chiếu vào trên ngực theo nghiên thanh hô hấp mà ra ra nàng họa thời điểm nghiên thanh vẫn luôn không núc nhích nhậm bình sinh thúc giục thanh cá muốn hổ nghiên thanh mới phản ứng lại đây điên hạ nổi hảo kết thúc công việc nhậm bình sinh vừa lòng mà đứng dậy vỗ vỗ tay lại nhanh như chớp chuyển ra phòng bếp đêm giao thừa vào đêm lúc sau liền bắt đầu hạ tuyết nhậm bình sinh riêng tìm vị trí không tồi phong ấm mở ra cửa sổ là có thể nhìn đến bên ngoài sơn gian cảnh tuyết ân dạ bạch cùng nghiên thanh xuống bếp làm bốn đạo đồ ăn tính tiền nhiệm bình sinh cùng tố quang trần ở lâm thanh thành mua trở về một bàn tám đồ ăn thấu một đốn cơm tất nhiên nghiên thanh cùng ân dạ bạch thập phần ấu trĩ mà tranh luận một phen đến tột cùng ai chủ nghệ càng tốt thế nào cũng phải làm ở đây bốn vị nữ sĩ đầu cái phiếu cuối cùng nhậm bình sinh cùng huyền linh đầu ân dạ bạch Sương Thiên Hiểu cùng tố quang trần đầu nghiên thanh, hai người được cái bình phiếu, rốt cuộc ngừng nghỉ. Ngoài cửa sổ phong tuyết khẽ tịch, trong nhà đèn ấm rượu hàm. Đột nhiên cảm thấy như bây giờ cũng không tồi, tu tiên tu đạo, kết quả là góa bủa cả đời, cũng không có gì ý tứ. Nghiên thanh nhấp khẩu rượu, cảm khái một phen. Cái này để tài một khai liền lại khó dừng, mấy người sôi nổi thảo luận nổi lên lúc trước nhập tiên đổ cơ hội. Sương Thiên Hiểu đạm thanh nói, cũng không có gì bên nguyên nhân, nếu không tu tiên ta đại để cũng là cái thế gian y lìa giả chỉ là tu hành tập chút y lìa đạo thuật pháp có thể làm ta cứu càng nhiều người thôi nghiên thanh đột nhiên cười kia hai ta không sai biệt lắm ta không bao lâu nguyện vọng chính là hành tẩu giang hồ đương cái hành hiệp trượng nghĩa kiếm khách hôm nay tìm rượu hỏi kiếm ngày nào đó đao tùng tranh quá hiện giờ xem ra kỳ thật cũng cùng hiện tại nhật tử không sai biệt lắm cái này đề tài ân dạ bạch không gia nhập chỉ là lẳng lặng mà nghe hắn sinh ra có mang cường đại yêu tu huyết mạch Chú định không có khả năng ở thế gian đương cái bình thường phàm nhân, trừ bỏ tu hành, hắn không có bên lựa chọn, huyền linh cũng là. Nhậm bình sinh nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy chính mình hiện giờ sinh hoạt cùng đã từng chờ mong đã tương đi khá xa. Nàng tự hồ cũng không đến tuyển, bởi vì nàng là ở sinh tử một đường chỉ là bị kích phát ra linh lực. Khi đó nàng liền biết, ở thế giới này cầu sinh, nàng chỉ có làm chính mình biến cường đại một cái lộ có thể đi. Cho nên vô luận có hay không gặp được tố quang trần, nàng đều sẽ đi lên con đường này. Chỉ là Tố Quang Trần làm nàng thiếu đi rồi không ít đường vòng. Cuối cùng, mọi người ánh mắt đều dừng ở Tố Quang Trần trên người. Bọn họ là nhiều năm bạn tốt, nhưng người này trên người bí ẩn một cái tiếp theo một cái, căn bản là giải không xong, bọn họ thật sự tò mò, Tố Quang Trần người như vậy, sẽ có như thế nào quá khứ. Nhưng Tố Quang Trần lại chỉ là cười cười, đơn giản nói, ta lúc còn rất nhỏ liền biết, chung có một ngày ta sẽ đi lên con đường này, sẽ gặp được các ngươi Tương lai với nàng mà nói là cái lựa chọn đề bất đồng lựa chọn thông suốt hướng hoàn toàn bất đồng tương lai nàng lựa chọn gặp được này nhóm người cái này đáp án như cũ tối nghĩa xương thiên hiểu chống mặt nói nhỏ nói cùng các ngươi đoán mệnh nói chuyện thật tốn công tiến sau nghiên thanh thừa dịp men say ở trong viện mua kiếm mặt đất phủ lên bạc xương nghiên thanh thân như cô hạ kiếm rít thanh như hạt lệ đám mây xinh xinh không dứt ân dạ bạch ngồi ở phòng ấm ngoại bậc thang thổi sáo vì nghiên thanh tấu nhạc khúc thanh trong trẻo du dương lại vô nửa phần ngày thường túc sát hữu quạng Nhậm Bình Sinh cùng Tố Quang Trần một tẢ một hữu rửa vào môn lan biên, Sương Thiên Hiểu đem nàng ghế nằm dọn tới rồi phòng ấm chung, ăn uống no đủ sau híp mắt bắt đầu mệt rã rời, bên thai thỉnh thoảng truyền đến Nhậm Bình Sinh cùng Tố Quang Trần nói nhỏ. Lại một năm nữa đi qua a. Nhậm Bình Sinh lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm, trên đùi giá bàn vẽ, đêm này một năm đêm giao thừa cảnh tượng dùng bút vẽ ký lục xuống dưới. Tố Quang Trần xuyên thấu qua ấm hoàng ánh đến nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, năm nay nguyện vọng đâu? Không biết từ nào một năm bắt đầu Bởi vì nhậm bình sinh thói quen, bọn họ đều sẽ ưng thuận tân niên nguyện vọng. Tuy rằng năm sau cũng không nhất định có thể thực hiện, nhưng tựa như cách ngôn nói như vậy, người tổng yêu cầu một ít niệm tưởng mới có thể chống đỡ đi xuống đi. Nhậm bình sinh đầu bút lông ngừng lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói, năm nay a, hy vọng có thể thiên hạ Thái Bình, ngươi đâu? tố quang trần nhịn không được khẽ cười nói, giống nhau, thiên hạ Thái Bình. Trong viện nghiên thanh phi thân mà xuống, mũi kiếm cắm ở trên nền tuyết, cười vang nói, các ngươi có hay không một chút tân ý à? nhậm bình sinh, vậy ngươi sáng tạo một chút. nghiên thanh lại phi thân lướt trên, kiếm phong mang theo mặt đất ngọn cây tuyết động, rào rạt rơi xuống man vai. hắn âm thanh trong trẻo cao vút, từ sơn gian truyền ra rất xa. năm nay ta muốn hủy đi bầu trời phong ấn, đạp vỡ tiên linh giới, gọi bọn hắn có tới vô hướng, không dám tái phạm. xương thiên hiểu từ trên ghế nằm chống thân thể, nghe xong nghiên thanh những lời này, huệ và nói, ngươi cũng rất không tân ý. vậy ngươi tới nghiên thanh thanh âm truyền vào phong ấm xương thiên hiểu nửa hạt mắt vai dựa vào trên ghế nằm mang theo mùi rượu hàm hồ nói hy vọng chúng ta đều có thể hảo hảo tồn tại nhậm bình sinh chân thật ở a không hổ là ngươi tiếng sáo lạng yên thu hồi ân dạ bạch cảm nhận được rừng ở chính mình trên người ánh mắt quay đầu nhìn nhậm bình sinh ở ấm hoàng ánh sáng hạ ấm áp trong trở mắt hán tưởng hắn qua đi giờ phút này còn có sau này rất nhiều năm nguyện vọng đều là giống nhau hy vọng năm sau còn có tương lai rất nhiều năm bọn họ đều phải ở bên nhau vượt qua nhưng hắn nhìn Nhậm Bình Sinh nhấp môi cười một cái nhẹ giọng nói ta cũng như thế nguyện năm sau xuân ấm thiên hạ thái bình mỗi tuổi có sáng nay chương 215 đại đoàn viên nhập tuyến thượng tiến vào đến 3.000 thời đại sau Nhậm Bình Sinh hoàn toàn mở ra dưỡng lao hình thức mỗi ngày hàng ngày cực kỳ đơn giản hoặc là là trạch ở trạm tiên phủ trung niên cứu ăn uống hoặc là ngụy trang thành phạm nhân bộ dáng ở nhân gian khắp nơi du ngoạn có khi ngẫu nhiên xảy ra sự nghiệp tâm liền viết họa mấy chương tân phủ, luyện chế chút tân linh khí, tạo phúc nhân loại. Đương nhiên, đất hoang tiến vào 3000 thời đại lúc sau, thường xuyên cùng mặt khác giới có giao lưu lui tới yêu cầu. Nhậm binh sinh mới đầu dẫn đầu đi qua vài lần, sau lại tiên minh dần dần thành hình, hậu bối cũng có thể khơi mào đại lương sau, nàng liền bắt đầu giảm bất chính mình lộ diện số lần, chỉ ở vạn phần yêu cầu thời điểm mới ra tới lộ cái mặt, tỏ vẻ chính mình, cái này đất hoang sau lương thần mình còn hảo hảo tồn tại. Rốt cuộc là ba 3.000 thế giới duy nhất bán thần, nàng so vạn thần điện chung mặt khác vài vị thần minh khí thế càng sâu tin tức, cũng không phải cái gì bí mật, chuyện này còn một lần trở thành mấy giới cách đoạn thời gian liền phải nhiệt nghị đề tài. Ở đệ nhất thế vẫn là cái người thường thời điểm, nhập bình sinh nguyện vọng là 40 tuổi trước tiên về hưu quá thượng dưỡng lao sinh hoạt. Hiện tại, ở khoảng cách 40 tuổi cái này mục tiêu không biết mấy trăm năm lúc sau, nàng cuối cùng là được như ý nguyện bắt đầu dưỡng lao. Hôm nay, thiên thanh khí lãng. Nhậm Bình sinh bấm tay tính toán, không thích hợp công tác, quyết định đi ra ngoài đi dạo. Nàng đi dạo phương thức cực kỳ tùy tính, thông thường hướng đất hoang trên bản đồ ném một cái hạt dưa, ném tới nào liền đi đâu. Tóm lại nàng muốn đi đâu đều thực phương tiện, tâm niệm vừa động, nháy mắt đến. Nàng tập trung nhìn vào, hôm nay ném hạt dưa dừng ở một cái chỗ cũ, mộng vi sơn. Nàng trở thành bán thân lúc sau, đế hưu đã có thể không chịu bản thể hạn chế, lấy nhân thân tùy nàng đi bất luận cái gì địa phương. Bởi vì đế lưu bản thể còn ở mộng vi sơn, nàng liền ở mộng vi sơn thượng cũng kiến tòa tòa nhà, tuy rằng đại bộ phận thời gian đều là đế lưu cùng nàng ở trạm tiên phủ chung, nhưng nàng ngẫu nhiên hưng thú tới, cũng sẽ đến mộng vi sơn tiểu trụ mấy ngày. Ở mộng vi sơn thượng, đế lưu cảm ứng so với hắn phân thân con dối còn muốn nhạy bén, nhập bình sinh mới vừa bước vào thần thụ kính trần, thần thụ liền vươn một cái thô tráng cảnh cây đem nàng đưa tới kính trần trung tâm. Ngay sau đó, đế lưu hiện thân. Huấn quanh nhậm bình sinh nhánh cây hóa thành đế hưu cánh tay, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, hôm nay nghĩ như thế nào tới nơi này. Nhậm bình sinh lòng bàn tay dán lên hắn mặt, ở hắn khỏe môi khẽ hôn một cái, ôn thanh nói, muốn tới thì tới nha. Ngọc vi sơn sáng sớm chính là đất hoang tu hành thắng địa, hiện giờ như cũ, trừ ra thần thụ kính trần ngoại, dưới chân núi người nối liền không rước, có tiến đến tu luyện, cũng có tiến đến thăm viếng ân dạ bạch, duy độc kính trần nơi này hơi chút an tĩnh chút đế lưu bồi nhậm bình sinh ở dưới chân núi chuyển xong một vòng đã vào đêm nàng không tính toán hồi trảm tiên phủ liền ở kính trần trung trụ hạ. nàng ở đế lưu bên người đi vào giấc ngủ thực mau đế lưu rũ mắt đem nàng ôm trở lại thần thụ bản thể biên mười mấy người vờn quanh đều không thể hoàn toàn vây quanh thần thụ thân cây rộng mở mở rộng xuất hiện vừa lúc có thể sắp đặt một cái người trưởng thành ao hãm đế lưu dùng chính mình mềm mại nhất lá cây cho nàng phô ở ao hãm chỗ làm nhậm bình sinh ở chính mình thân thể trung ngủ yên Nhậm Bình sinh cảm thấy một giấc này phá lệ trường, trường đến nàng thậm chí có chút vô pháp khống chế thân thể của mình, không chịu khống mà lâm vào bóng đè bên trong. Đã từng tiếp nối bối rối quá nàng một đoạn thời gian, sau lại bị thời gian mang đi, nàng cho rằng chính mình có thể thoải mái, nhưng nguyên lai like như cũ có chút đồ vật ẩn sâu ở bóng đè, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bối rối nàng. Trương Ngộng mới tỉnh, Nhậm Bình sinh cảm giác chính mình từ lâu dài mà trầm trọng bóng đè trung tình lại, cảm giác chính mình ở ấm áp tối tâm hoàn cảnh trung quanh mình là quen thuộc đế lưu hương vị nàng thực mau đoán được chính mình ở địa phương nào đốt ngón tay ở thân cây vách trong nhẹ khấu trước mắt liền sáng ngời lên mới từ thân cây trung ra tới nhậm bình sinh liền nhận thấy được không đúng nàng cùng đất hoang liên hệ chặt đức làm đất hoang sau lưng thần minh nếu là thế giới này thoát ly nàng không chế tất nhiên sẽ là tê tâm liệt phế thống khổ nhưng này hết thể đều phát sinh ở một giấc mộng bên trong lặng yên không một tiếng động nhiều năm rèn luyện sớm đã rèn luyện ra nhậm bình sinh gọn sóng bất kinh nội tâm Nàng chưa từng kinh hoảng, mà là một lần nữa xem kỹ một lần chính mình chẳng huống. Tu vi cũng xảy ra vấn đề, nàng không hề là đã từng bán thần, mà là về tới đã từng mình chúc chưa lấy về toàn bộ tu vi trạng thái. Nàng bảo trì cái này trạng thái thời gian cũng không trường, nhậm bình sinh hơi suy tư liền nhớ tới đây là cái nào thời kỳ. Mới vừa lấy về chính mình thân thể thời điểm. Nhậm bình sinh nói nhỏ nói, nhưng vì cái gì sẽ trở lại cái này thời kỳ. Nàng chính suy tư, cảm giác cổ tay háo giật giật. Một cái tiểu người trong sách từ nàng cổ tay háo dò ra đầu, bỏ đến nàng trên vai ngồi xuống sau, hầu nghi mà nhìn nàng, vì cái gì cảm thấy ngươi một đêm qua đi trở nên không giống nhau. Nhậm Bình Sinh nhìn đã lâu trang giấy đế hưu, nhẫn người đem hắn bùng đúng, lại nhét vào trong tay háo. Lấy về thân thể, tổng nên có chút biến hóa. Nhậm Bình Sinh suy tư, tâm cảnh dần dần trong sáng, thậm chí hương phấn lên. Có thể có như vậy ngàn năm một thở cơ hội, nàng nếu là không làm điểm cái gì, cũng quá lãng phí nàng bóp thời gian nhớ tới bây giờ còn có cá nhân dễ rùa ở sống chết trước mắt đi trước đem mai nhược bạch từ trong hư không vớt ra tới cùng đã từng giống nhau lừa hắn đương chính mình bên người hộ vệ ra mộng vi sơn nàng một đường lập tức chạy về phía thương châu vào đầu liền cùng vệ gia đánh cái đối mặt nhậm bình sinh đến thương lan thành đệ nhất vãn tặc vệ gia hậu viện cứu ra một đám bị vệ tấn nguyên dương ở vệ gia nửa yêu lại thừa dịp vệ gia đại loạn đem vệ tuyết mãn từ vệ gia vớt ra tới nàng làm này đó khi cùng đã từng phong cách hành sự cũng không tương đồng có lẽ là bởi vì có quá khứ ký ức cũng có lẽ bởi vì hiện giờ nàng tâm cảnh đã là bất đồng tác phong mang theo chút đã từng thiếu niên khi thói quen thậm chí còn có vẻ càng vì bừa bãi bừa bãi cũng ý nghĩa thiếu đánh nhậm bình sinh nhìn từ vệ gia lao tới vệ tấn nguyên đem vệ tuyết mãn giao cho đế hưu làm ai nhược bạch mang theo bị nàng thả ra nửa yêu nhóm một đạo tìm cái thanh tịnh địa phương đợi nàng chính mình tắt thập phần thanh thản mà cùng đối phương vây vây tay một bộ đem vệ gia trở thành chính mình hậu viện tư thế vệ tấn nguyên tức giận đến mặt đều đỏ lên hắn hành tẩu đất hoang mấy trăm năm cực nhỏ có người dám xúc hắn này thường trâu vô miệng chi chủ rủi ro nhưng này không biết từ chỗ nào toát ra tới người thế nhưng lớn mật như thế trực tiếp ở vệ ra địa bàn sinh sự nay một cái tắt ở vệ ra trên mặt phiến đến đủ đau vệ tấn nguyên tức giận tới rồi cực điểm trực tiếp mang theo vệ gia sở hữu cao thủ dốc toàn bộ lực lượng muốn đem nhậm bình sinh lưu lại nơi này ai Chuyện này ngươi trước kia đã thử qua một lần. Nhậm bình sinh hơi hơi thở dài, chỉ gian bùa chú một ném, đông tuyết dường như, khinh phiêu phiêu dừng ở vệ ra người trên người. Nàng tuy còn không phải nhất cường thịnh là lúc, nhưng đó là tương đối với chân tiên mà nói, đối phó một cái vệ ra vẫn là dư giả. Nhậm bình sinh nhìn động tác nhất trí ngã xuống đất vệ ra người, đốn rắc tâm tình tốt đẹp. Quả nhiên, hành tẩu thế gian, quyền đầu cứng mới là nhất ngạnh đạo lý. Thẳng đến bọn họ lại lần nữa lấy chủ nhân tư thái trở lại vệ gia khi. Mai Nhược Bạch còn chưa muốn tin, nhìn Nhậm Bình Sinh ánh mắt quả thực giống đang xem một cái quái vật. Vệ Tuyết Mãn bị đế lưu mang đi khi vừa mới từ trong lúc hôn mê tỉnh lại, đối phát sinh ở chính mình cùng vệ ra trên người hết thể còn không kịp phản ứng, phải biết chính mình thù hận người đã không còn nữa, trước mắt cái này thần bí cường đại người một lần nữa tiếp quản vệ ra. Vệ Tuyết Mãn trinh lăng sau một lúc lâu, cặp kia trong trẻo đôi mắt đối thượng Nhậm Bình Sinh, cảnh giác hỏi: "Tiền bối, vì sao phải làm như vậy? Có cái tiểu bối mời ta tới cứu ngươi?" nhậm bình sinh lại đem đã từng hù người lý do dọn ra tới nói chỉ là ta nhiều làm điểm sự tình ngươi không ngại đi vệ tuyết mãn hắn nhìn vệ gia hậu viện bị nàng tạc ra đầy đất phế tích thầm nghĩ ta giống như không có để ý tư cách không có liên hảo nhậm bình sinh cười một cái dựng thẳng lên hai ngón tay đối hắn nói ngươi hiện tại có ba cái lựa chọn đệ nhất đương cái thuần túy người lấy vệ gia đại thiếu gia thân phận tiếp quản vệ gia ta cho ngươi một năm thời gian bắt lấy thương châu đệ nhị Đương cái thuần túy yêu, ta hiện tại là có thể giúp ngươi hoàn toàn hoàn nguyên yêu thân, kích phát ngươi trong cơ thể còn sót lại yêu lực, từ nay về sau, ngươi hồi hải tộc, không hề đặt chân trên bờ sở hữu sự tình, đệ tam. Đó là đem hai người dung hợp được, ngươi lấy hiện giờ nửa yêu thân phận đồng thời tiếp nhận vệ gia cùng hải tộc. Chẳng qua, này con đường thứ ba sẽ rất khó. Nhậm bình sinh tuy rằng là nói như vậy, trong lòng lại thập phần xác định, hắn sẽ như thế nào tuyển. Bởi vì, ở nàng đã trải qua quá kia một lần chung, Này con đường thứ ba, cũng không phải nàng cấp, mà là vệ tuyết mãn chính mình đi ra. Nói chuyện ghi, Nhậm Bình sinh vẫn luôn ở quan sát vệ tuyết mãn biểu tình. Nàng gặp qua 3.000 thời đại vệ tuyết mãn, cùng hiện tại vệ tuyết mãn so sánh với, tuy rằng như cũ ít lời, nhưng lại muốn càng vì cường đại cùng tự tin, đó là một loại bàn tay lật gian là có thể quyết định một châu tương lai chắc chắn. Nhậm Bình sinh giơ tay, che khuất bên môi tươi cười. Không thể không thừa nhận, dáng vẻ kia tuyết mãn xem lâu rồi. Nàng thật đúng là có điểm hoài niệm hiện tại cái này ngây ngô tuyết mãn. Quả nhiên, suy nghĩ sau một lúc lâu, vệ tuyết mãn dương mắt, khẩn thiết nói, tiền bối, ta tuyệt tam. Hắn ấp ủ một bụng dùng cho giải thích nguyên do, nhưng đối phương ở hắn tam tự mới vừa buột miệng thốt ra khi liền thản nhiên đứng dậy, hướng hắn xua xua tay, hành, vậy cái này. Nghiễm nhiên đối hắn lựa chọn không chút nào kinh ngạc bộ dáng. Đúng rồi, suýt nữa đã quên một sự kiện. Nhậm bình sinh lại đi vòng vèo trở về, giao châu vệ tuyết mãn sửng sốt thấp giọng nói giao châu hiện giờ không ở vệ gia hẳn là ở lời còn chưa dứt nhậm bình sinh tiếp câu ta biết sẽ có người đem giao châu đưa lại đây vệ tuyết mãn có sơ qua mê mang ngay sau đó nghe được vệ gia ngoại chuyện tới chỉnh tề tiếng bước chân không bao lâu vũ tộc người liền xông vào cũng là làm liên hôn đối tượng vệ gia ra chuyện lớn như vậy vũ tộc không có khả năng không có phản ứng cầm đầu nữ tử khí độ cao hoa một đôi sắc bén mắt từ phòng trong hai người trên người đảo qua Vệ Tuyết mãn ho nhẹ hai tiếng, gian nan mà đứng dậy, từ giờ phút này khởi liền đã rửa theo ứng mới vừa rồi đáp ứng bắt đầu làm chính mình nên làm sự. Kết quả hắn một hơi mới vừa nhắc tới tới, liền nghe thấy cứu chính mình tiền bối chiều Vũ tộc nhìn thoáng qua, ý bảo hắn nói, ngươi xem, giao châu này không phải tới sao? Ly Chu, Vệ Tuyết mãn, còn có. Nhậm Bình sinh hạ giọng, đối Ly Chu nhỏ giọng nói, việc hôn nhân này tốt nhất đừng kết, bằng không ngươi khả năng không thể quay về Thiên diễn có thể bị ngươi trưởng môn sư thúc xào chết li chu nàng vớ vẩn mà nhìn cái này không biết từ nơi nào toát ra tới tu sĩ một câu liền chọc thủng nàng nguy trang li chu kinh thanh nói vì cái gì không thể kết nhậm bình sinh chỉ vào vệ tuyết mãn nói bởi vì hắn là thiên diễn trưởng môn thân truyền đệ tử vệ tuyết mãn mê mang gật gật đầu li chu tức khắc trầm mặt xuống dưới nàng nhanh chóng ở trong lòng suy tư mười mấy loại bởi vì cường cưới sư đệ bị trưởng môn sư thúc nhắc mãi đến chết khả năng tính nhanh chóng sửa miệng Sư đệ, nếu là cái dạng này quan hệ, ngươi như thế nào không nói sớm đâu, lấy chúng ta quan hệ, nào còn cần kết thân. Vệ tuyết mãn nhìn chằm chằm Ly Chu nhìn sau một lúc lâu, thấp giọng nói, nhưng ta như thế nào nhớ rõ, thái hoa phong hành nhị. Là vị sư huynh. Ly Chu, này không quan trọng. Thằng đến bị nhậm bình sinh bắt cóc vào cái này thần bí thượng cổ di tích, Ly Chu đều không có nghĩ thông suốt, cái này thần bí nữ tu rốt cuộc là người nào. Lần này Nhậm Bình Sinh không có chờ đến Trảng Tiên Phủ tự hành mở ra khi cùng bên ngoài chờ những người khác một đạo đi vào. Nàng ở Trảng Tiên Phủ đã ở mấy trăm năm, chẳng sợ trước mắt Trảng Tiên Phủ là lúc ban đầu trốn vào trong hư không phòng vệ trạng thái. Nhậm Bình Sinh cũng có vô số loại phương pháp có thể gọi ra Trảng Tiên Phủ. Quả nhiên chính mình ra vẫn là không thích làm người ngoài tiến. Nhậm Bình Sinh nhỏ giọng cảm khái một câu, Bị Đế Hưu nhạy bén mà nghe thấy được. Đế Hưu cặp kêu bích sắc trong mắt oánh oánh nhìn nàng, đỉnh mày liếm khởi, khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ bọn họ đều là tiện nội sao? Hán ủy khuất ánh mắt chợt lóe rồi biến mất, quay người đi chừng mắt mai như bạch, vệ tuyết mãn hòa ly chu, trong mắt là chợt lóe mà qua hàng quang. Ba người. Nhậm bình sinh bắt đầu nỗ lực rào biện. Người ngoài tương đối cũng không phải tiện nội, quay đầu lại cho ngươi hảo hảo bổ một bổ ngôn ngữ nhân loại. Lúc này đây, thu hồi trảm tiên phủ quá trình so thượng một lần muốn thuận lợi đến nhiều. Đã không có tiến đến quay rối người ngoài. Nhậm Bình sinh thậm chí không có kinh động bất luận cái gì một chỗ cơ quan cùng trận pháp, nhắm mắt lại đều có thể thuận lợi đi đến Thiên Nam học phủ. duy nhất ngoài ý muốn, đại khái là lần này như cũ bị Huyền Linh dùng Long ngữ Nguyên Thuyên lớn tiếng đau mắng. Nàng lấy về trảm tiên phủ quyền khống chế cùng chính mình đạo ấn lúc sau, cũng đã từng giống nhau trực tiếp giá trảm tiên phủ ở khúc châu rơi xuống đất. Như thế một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, không có khả năng không người biết hiểu, chẳng sợ lần này trừ bỏ nàng chính mình mang theo người ở ngoài cũng không có người khác tiến vào Trạm Tiên phủ, nhưng vệ gia phát sinh sự tình cũng đã truyền ra Thương Châu. Không mấy ngày, vệ Minh Trúc trở về tin tức cũng đã truyền khắp Tiên Vong. Nhậm Bình Sinh lấy Thiên Nam Học phủ thân phận công khai trấn tướng, thừa nhận chính mình trở về sự thật, lúc sau liền không lại để ý tới, mà là quay đầu đi làm một kiện càng thêm chuyện quan trọng. Nàng ở Tiên Vong thủ ba ngày, một lần cũng không từng rời khỏi, nàng cương đại thần thức đồng bộ giám sát Tiên Vong sở hữu về Minh Trúc thiệp, thực mau liền phát hiện manh mối. Vậy Minh Trúc thảo luận cơ hồ lần đến Tiên Võng, mọi người bởi vì đối Minh Trúc lao tổ tôn sùng, khó nghe thanh âm không tính nhiều, nhưng cũng cũng không phải hoàn toàn không có. Nhưng Nhậm Bình Sinh phát hiện, ở những cái đó khó nghe thanh âm vừa xuất hiện không bao lâu, liền sẽ thực mau từ Tiên Võng biến mất, lại vô tung tích, chẳng sợ siêu tầm cũng hoặc là tìm được gián chủ do hỏi, cũng chỉ bất quá là đá chìm nấy biển, tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Quả nhiên, Tiên vong sau lưng là có ý thức, mà này ý thức thực hiển nhiên là Thiên hướng Nàng. Nhậm Bình Sinh ánh mắt lập lòe một lát, cuối cùng quy về một cái bất đắc dĩ cười. Ta suy nghĩ thật lâu, bí pháp sẽ làm ngươi thân thể vẫn diệt, hóa về sông dài, nhưng ngươi linh hồn hẳn là còn ở mới là. Nhậm Bình Sinh thấp giọng nói, thiên hạ tuy đại, nhưng toàn ở ta linh đài bên trong, nhưng vô luận ta như thế nào tìm, này phương thiên địa chung đều không còn có ngươi linh hồn tồn tại. Ta là trước đoạn thời gian lần đó tiên vong đem sở hữu tại tuyến giả tập thể bài xích đi ra ngoài sự cố sau mới phản ứng lại đây. Nhậm bình sinh sau này đào đi, thân hồn ở biển sao trung phiêu đãng, rơi vào biển sao khi, đại biểu nàng này viên ngôi sao phá lệ lộc lẫy, Tiên vong biển sao trung vốn nên không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng nàng rơi vào một cái trước mắt, hoảng hốt gian có loại cùng đã từng rơi vào đến khói sông trong sông khi đồng dạng cảm thụ, bị nước sông kéo trở, ngược dòng mà lên. Ta lúc ban đầu dựng ra tiên vong khi, chỉ có một đơn giản nhất hình thức ban đầu. Nhậm bình sinh môi ngập ngừng, nhẹ giọng nói. Khi đó ta căn bản không có tinh lực đem tiên vong hoàn thiện, mà nó còn xa không có đến có thể sinh thành linh thức tự chủ tiến hóa trình độ. Biết tiên vong chỉ có ngươi, có năng lực tiếp tục hoàn thiện nó cũng chỉ có ngươi. Cũng chỉ có tiên vong, có thể đem ngươi linh hồn giấu đi, làm ta vô luận như thế nào đều tìm không thấy. Nhậm bình sinh chậm rãi mở mắt ra, cảm giác được chính mình tay xuyên qua tầng tầng cuộn sóng trở ngại, rốt cuộc chạm vào cảng vì thâm tầng đồ vật. Đó là chôn sâu ở biển sao đế một tia sáng lượng. Là đã từng nàng ý thức hoàng hốt khi ở khói sóng trong sông nghe được thanh âm, cũng là nàng tìm kiếm mấy trăm năm mà không được người. Tìm được ngươi. Nhậm bình sinh nhẹ giọng nói. Tiên vong biển sao chợt nhất lên sóng to, lại một lần đem bảo tồn ở tiên vong chung tất cả mọi người bài xích đi ra ngoài. quân cuộn biển sao chung, duy độc nhậm bình sinh này viên tinh còn ở lập lòe. Nhậm bình sinh cố chấp mà nhìn phía trước, không mang biển sao bên trong, quang mang dần dần hội tụ, thu nạp thành một cái nhậm bình sinh rất là hình bóng quen thuộc nhậm bình sinh nhìn trước mặt đã mấy trăm năm chưa từng gặp nhau người che mặt sau một lúc lâu bả vai không được mà run rẩy rốt cuộc vươn tay đi cầm đối phương tay đối phương là không có thật thể nhậm bình sinh chỉ có thể cảm giác được lòng bàn tay có lạnh leo xúc cảm sẽ qua tựa ngân hà chảy xuôi tố quang trần nhậm bình sinh hít sâu một hơi khó nén nghẹn nào ta tìm được ngươi hào đi ngươi tìm được ta tố quang trần cười cười như vậy đối nàng nói cách xa nhau thời gian chưa từng làm các nàng mới lạ Nhưng trước mặt cái này tố quang trần hiển nhiên đối với nhậm bình sinh hiện giờ trạng thái phi thường tò mò. Nhậm bình sinh đem chính mình một hồi đại mộng qua đi lại trở về quá khứ sự tình nói cho nàng, chọc tố quang trần rất là kinh ngạc. Ngươi không tính đến này một bước, đúng không? Nhậm bình sinh hướng nàng chấp trước mắt, rào hoạt nói. Bình sinh, ta không phải thần, tính không đến như vậy tinh tế. Vẫn là câu này quen thai nói, nhậm bình sinh lần này nghe, lại cho bất đồng trả lời. Ta biết ngươi không phải thần, bởi vì hiện giờ ta đã là thần minh. Tố Quang Trần nghe thấy cái này vốn nên cảm thấy kinh hãi đáp án, lại chỉ là nhẹ nhàng cười, vô thật thể tay phất quá Nhậm Bình Sinh phát đỉnh, nhẹ giọng nói, chuyện này, ta không cần tính cũng có thể tưởng được đến. Nhậm Bình Sinh nhìn nàng, chỉ là nói như vậy, ngươi không biết. Nguyên nhân chính là vì nàng đã trở thành bán thần, nàng biết thần năng lực có thể làm được cái nào nông nỗi, mới biết được năm đó Tố Quang Trần lấy nhân lực đi bước một mưu tính đến nay, thân thủ đem nàng đưa lên thần đàn. Đến tuột cùng là cỡ nào không thể tưởng tượng, lại là hao phí bao lớn tâm lực mới có thể làm được. Hiến tế lúc sau, ta linh hồn rất là hoảng hốt một đoạn thời gian, sau lại phiêu đãng không nơi nương tựa. Tố quang trần hướng nàng sau khi giải thích tới phát sinh hết thảy, mất đi thân thể linh hồn nếu là không có vật dẫn, thực mau liền sẽ hoàn toàn mai một, có lẽ bởi vì cầu sinh dục, ta linh hồn xâm nhập tiên võng, này phiến từ người thân thủ giá cấu ra tới tỉnh thổ. Cách biên giới Chân tiên vô pháp thông qua bất luận cái gì phương thức tra được tiên vong bên trong động tĩnh, nơi này không có người, không có sinh linh, chỉ có một phương hoàn toàn bất đồng với thế giới hiện thực giả thuyết không gian, có thể làm ta linh hồn vật dẫn. Sau lại bởi vì linh hồn quá mức suy yếu, ta liền lâm vào lâu dài ngủ say, ở ngủ say trung tu dưỡng lọt vào bị thương nặng sau bỏ sót, tiên vong cùng ta liên hệ càng thêm chặt chẽ, theo ta ở ngủ say trung khôi phục, tiên vong cũng dần dần lớn mạnh hoàn thiện tới rồi hiện giờ nông nỗi. ngàn năm. Với nhậm bình sinh mà nói chỉ là một chốc mộng tỉnh, nhưng đối với tố quang trần mà nói, kỳ thật cũng bất quá là một hồi lâu dài ngủ say. Ngươi lần đầu tiên đăng nhập tiên vong thời điểm, đánh thức quá ta một lần. Tố quang trần nhẹ giọng nói, khi đó, ta liền biết ngươi đã thành công bị đưa để ngàn năm lúc sau, ta có thể an tâm ngủ say. Nhậm bình sinh nhớ lại tiên vong xuất hiện vài lần dung chuyển, đặc biệt là cuối cùng kia một lần, cùng nàng ở trên sông nghe được tố quang trần thanh âm thập phần tiếp cận. Nàng bắt đầu hảo não chính mình hậu chi hậu giác. Các nàng ở Tiên Vong Trung Hàn huyên hồi lâu, nhậm Bình Sinh đem ngàn năm sau lại mấy trăm năm thời gian áp xúc lại áp xúc, cùng nhau giảng cùng Tố Quang Trần nghe. Sau lại, như ngươi sở liệu, ta thành công. Đất Hoang Chính thức nhập vào 3.000 thế giới bản đồ, tiến vào đến 3.000 thời đại, chúng ta cùng mặt khác giới giao lưu cũng còn tính hài hòa, tuy rằng cũng có lòng mang ý xấu, nhưng có ta ở đây, cũng sốc không dậy nổi gọn sóng. nhậm Bình Sinh nhặt chút tương lai sự tình nói cho Tố Quang Trần, sau khi nói xong, cười hỏi nàng, này đó. Ngươi có tính đến sao? Tố quang trần lắc lắc đầu, ta chỉ tính tới rồi ngươi sẽ ở ngàn năm sau tỉnh lại, lại vô mặt khác. Bởi vì có ngươi ở, cho nên còn lại việc, cũng không dùng lo lắng, ngươi tổng có thể làm được thực hảo. Nàng nói xong, quay đầu đi xem nhậm bình sinh, nhẹ giọng hỏi, ta linh hồn thượng yêu cầu gần ngàn năm ôn dưỡng mới có thể đủ trọng hoán sinh cơ, ta thực mau liền sẽ lần thứ hai lâm vào ngủ say, ngươi hiện tại tới tìm ta, còn có mặt khác chuyện quan trọng, đúng hay không? Nhậm bình sinh thanh em ngừng lại nàng ánh mắt thâm khóa đáy mắt ngưng kết mãnh liệt mâu thuẫn nguyên bản tính toán tới rồi bên miệng hóa thành một câu nghi vấn ngươi nếu là ngươi đã biết đi thông tương lai lộ kia một cái là chính xác mà ngươi về tới quá khứ ngươi còn sẽ lựa chọn mặt khác lộ sao nói xong không đợi tố quang trần trả lời nhậm bình sinh hạt mắt nhẹ giọng nói ngươi hẳn là sẽ không cho nên lúc ấy mới như vậy quyết tuyệt hiến tế mới cùng ân dạ bạch định ra ước định làm hắn sống đến ngàn năm lúc sau bởi vì cuối cùng cái kia kết quả Yêu cầu bọn họ hai người mệnh. Con đường kia lây dính vô số người huyết, nhưng vô khai một cái đi thông tương lai đường bằng thẳng. Nếu hiện tại thay đổi này hết thảy, thế giới này những người khác đâu? Sống đến tân nhân gian những người đó, bọn họ sẽ làm sao? Nhậm Bình sinh nhất thời có chút mê mang. Chỉ này vừa hỏi, Tố Quang Trần liền minh bạch nàng ở dãy rùa cái gì? Vì thế Tố Quang Trần cũng trầm mặc xuống dưới. Hai người trầm mặc sóng vai mà ngồi. Sau một lúc lâu, Tố Quang Trần đột nhiên nói, ngươi muốn làm cái gì? yêu cầu ta làm cái gì? Nhậm bình sinh sử sốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Thực hiện nhiên, ta không phải thần, nhưng ngươi là, cho nên. Ta tin tưởng ngươi. Tố quang trần bất đắc dĩ mà hướng nàng vung tay, như vậy, nói cho ta, ngươi muốn làm cái gì? Nhậm bình sinh nhìn chầm chầm tố quang trần mắt, hết lòng tin theo nói, ta muốn kiến một tòa thang trời, không cần bất luận kẻ nào mệnh, lấy nhân lực xây dựng thang trời. Đây là ở nàng trong đầu vứt đi không được mấy trăm năm kế hoạch, Tự ân dạ bạch hóa thân thang trời kia một ngày khởi, nàng bắt đầu cấu tứ cái này kế hoạch. Nàng chế định hơn một ngàn loại phương án, ở trong đầu diễn luyện quá thượng và lần, chẳng sợ trăm năm ngàn năm đều sẽ không phai mầu. Chương 216 đại đoàn viên nhập tuyến, hạ. Nhậm Bình sinh đêm khuya ngậm hồi khi từng vô số lần nhớ tới chuyện này. Sự tình chẳng lẽ thật sự như Tố Quang Trần Sở suy đoán như vậy, trừ bỏ hai người song song chết đi con đường này, lại vô bên lộ có thể đi. Sau lại nàng cũng bắt đầu nếm thử suy đoán chỉ là tại đây một đường rốt cuộc không có tố quang trần kia sinh ra đã có san thiên phú, hao phí mấy trăm năm, cũng chỉ miễn cưỡng sở soạn ra một cái tân lộ, cũng là nhất thích hợp nàng lộ. ở hết thể phát sinh phía trước, trọng tạo một tòa thang trời. cái này ý niệm phủ vừa xuất hiện, liền như núi hồng chút xuống, một phát không thể vãn hồi. Nhậm bình sinh nghĩ tới nghĩ lui, kinh giác đây là chỉ có hiện tại nàng mới có thể làm được sự tình, chỉ có cái này đã đặt chân quá nửa thần cảnh giới, tiếp xúc quá càng vì cao thâm luyện khí chính tự, có thể đem luyện khí. Zen, trận pháp, khắc văn chờ sở hữu phụ nói thông hiểu đạo lý nàng, mới có thể làm được trọng tạo một tòa thang trời. Chuyện này, đổi ở trừ bỏ hiện tại ở ngoài, bất luận cái gì một cái thời kỳ nhậm bình sinh trên người, đều không thể làm được. Có lẽ, lần này thần kỳ trở về quá khứ, thật là vận mệnh chú định làm nàng bổ khuyết khuyết điểm kỳ ngộ. Thang trời sở dĩ đến từ cường đại yêu thú lấy thân là tế mới có thể kiến thành, yêu cầu chính là yêu thú trong cơ thể tinh phách, long cốt cũng hảo, phượng tủy cũng hảo, hay là là dạ bạch tia ngưng tụ bỏ phỉ chi nhất tộc huyết mạch thân thể Từ khi đó ta liền nghĩ tới có lẽ ta có thể tái tạo một tòa thang trời tố quang trần không có trực tiếp nhận đồng hoặc là phủ quyết nàng ý tưởng chỉ là nói ngươi có hay không nghĩ tới hiện giờ ngươi đã đi ở một cái bất đồng trên đường nhậm bình sinh trầm mặc mà nhìn nàng tố quang trần thân thể phiếm hư ảnh mơ hồ gian còn có thể xuyên thấu qua nàng nhìn về phía nàng sau lưng biển sao có vẻ nàng càng thêm thần bí mờ mịt ta hao hết tâm lực suy tính ra tới kết quả Có khả năng nhất đặt thành chúng ta mục đích đó là ngươi đã từng đi qua con đường kia, nhưng con đường kia cối, cũng không bao hàm ngươi hiện giờ trở lại thời gian này điểm, đánh thức ta, nhìn thấy ta kết quả này. Tố quang trần túi người mà xuống, lại tựa mát lạnh nước sông ở nhậm bình sinh trước mắt phất quá. Ta tưởng, ngươi tới gặp ta, không phải vì làm ta lại suy đoán một lần, ngươi hiện giờ muốn chạy lộ, có thể hay không đi thông chúng ta đều muốn tới kết cục. Bởi vì hiện tại ngươi, sớm đã siêu thoát cái kia thời gian tuyến ở ngoài. Cho nên, tố quang trần thanh âm như có thực chất, nặng trĩu dừng ở nhậm bình sinh trong lòng, đầu vai. Muốn làm cái gì liền đi làm đi. Đây là nàng riêng tới đây một chuyến, muốn nghe được đáp án. Muốn tạo một tòa thang trời, chống rông khẳng định là không thành, liền tính là làm thay thế. Nhậm bình sinh cũng yêu cầu một ít có thể cùng chi tướng xứng đôi tài liệu. Nhậm bình sinh đem ma chảo dối hướng về phía mới vừa cùng nàng gặp lại không lâu huyền linh trên người. Huyền linh đối nàng trước nay đều là toàn bộ tín nhiệm. Cho dù là lần này nhậm bình sinh tìm nàng muốn đồ vật có chút phiền phức, nàng cũng đồng ý, chỉ là có chút kỳ quái. Nghịch lân Huyền linh khó hiểu nói, sinh sinh phải dùng ta nghịch lân làm cái gì? Làm chân quý tín vật, nghịch lân không kịp long cốt trí mạng, nhưng trong đó ẩn chứa long tộc cuồng bạo lực lượng, cảm xúc cùng sinh mệnh lực, cũng đủ làm kiến tạo thang trời tài liệu. Để cho huyền linh kỳ quái chính là, tang nghịch lân, không phải đã sớm cho người sao? Sớm tại các nàng lần đầu định ra khế ước khi. Huyền Linh cũng đã đem chính mình lịch lân giao cho Nhậm Bình sinh. Lần này có chút bên tác dụng, khả năng liền giữ không nổi, cũng lấy không trở lại, dù sao cũng phải hỏi qua người mới được. Nhậm Bình sinh thấp giọng nói. Huyền Linh mở to hai mắt nhìn nàng, như suy tư gì nói, ta đây có thể hay không có điểm khen thưởng. Nhậm Bình sinh lập tức biến sắc mặt, nhiễm vậy không được. Huyền Linh mắt lẹe xem nàng, nói thầm nói, keo kiệt. Một cái lịch lân hiển nhiên là không đủ, Nhậm Bình sinh lại nhanh chóng đi vòng đi yêu vực. Li Chu hiện giờ vẫn đắm chìm ở cái kia thần bí tiền bối là Minh Trúc chấn động chung, nhìn đến Nhậm Bình sinh tới tìm hắn, còn có chút không biết như thế nào phản ứng. Một giao dịch, có làm hay không? Phủ vừa thấy mặt, Nhậm Bình sinh liền đi thẳng vào vấn đề mà nói. Li Chu mặc danh cảm giác được, Minh Trúc lần này là thật sự ở do hỏi hắn ý kiến, mà phi giống phía trước giống nhau, nói câu nghi vấn, thực tế căn bản không dung người cự tuyệt phủ định. Hắn cảm giác được này đối với Minh Trúc mà nói hẳn là cực kỳ chuyện quan trọng, vì thế nói cái gì giao dịch? Nhậm Bình Sinh nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nói, ta giúp ngươi chưa khỏi bệnh cũ, ngươi thu thập sở hưu bái tinh nguyệt trở lên tu vi vũ tộc lông đuôi, giao cho ta. Ly Chu sửng sốt một cái trước mắt, xác nhận nói, sở hưu bái tinh nguyệt trở lên vũ tộc lông đuôi. ngươi muốn nhiều như vậy lông đuôi làm cái gì? Lông đuôi đối với vũ tộc mà nói là nhất đặc thù một cọng lông vũ, đồng dạng cũng là vũ tộc quan trọng tín vật, đặc biệt là phượng hoàng lông đuôi. Thông thường vũ tộc chỉ biết đem chính mình lông đuôi đưa cho đặc thù người. Thái nhân, bạn thân, hay là là tôn kính người? Chưa thấy qua một chút muốn nhiều như vậy vũ tộc lông đôi. Ly Chu nhìn nhậm bình sinh ánh mắt thay đổi lại biến, cuối cùng như ngừng lại một cái cực kỳ phức tạp vi diệu ánh mắt, như là đang nói không nghĩ tới ngươi là cái dạng này minh trúc lao tổ. Cũng không phải lần đầu tiên bị này chỉ phượng hoàng trở thành biến thái, nhậm bình sinh mặt không đổi sắc, hỏi hắn, có làm hay không? Ly Chu ở ra mặt dày tìm vũ tộc sở hưu bái tinh nguyệt trở lên tiền bối muốn lông đuôi cùng sau này còn muốn tiếp theo chịu đựng bệnh cũ chi khổ chi gian, căn bản đều không cần phải cân nhắc, nhanh chóng quyết định, làm. Cái này, thiên hạ hai đại trí tôn linh thu tín vật đã tới tay. Nhưng này còn chưa đủ. Nàng còn kém một kiện quan trọng nhất tài liệu. Cái này, Nhật Bình sinh trầm mặt xuống dưới. Nhưng vẫn luôn đi theo bên người nàng người thật giống như đã đoán trước đến nàng thiếu chính là cái gì tài liệu giống nhau lặng lẽ từ nhậm bình sinh trong tay háo xoay người ra tới, từ nhỏ trang giấy hóa thành hình người. Đế hưu hơi hơi rũ mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói, cuối cùng tài liệu, là thân thể của ta, đối không đối. Ở thiên đạo thiếu vị một ngàn năm, hắn làm trụ trời chống đỡ nổi lên màn trời cái khe. Kỳ thật thân thể của ta chính là nhất thích hợp chế cả ngày thang tài liệu, không cần bất luận kẻ nào hy sinh. Nhậm bình sinh nhìn đế hưu, trong ánh mắt hiện lên một tia giấy rủa, Lý trí nói cho nàng, đây là lựa chọn tốt nhất một khi nhận chủ đế lưu linh thể đã có thể thoát ly bản thể độc lập tồn tại mà hắn thần thụ bản thể không thể nghi ngờ là giữa trời đất này nhất thích hợp kiến tạo thang trời tài liệu nhưng như vậy rốt cuộc làm hắn hy sinh rất nhiều ta không có quan hệ đế lưu chậm rãi đến gần quay đầu đi chôn ở nàng cổ hắn dáng người cao lớn cao dài nhậm bình sinh đã là cao gầy vóc dáng cùng đế lưu so sánh với lại vẫn là lùn một đoạn Như vậy có vẻ đế Lưu nỗ lực đem chính mình đoàn lên trên vào nhậm bình sinh trong ngực bộ dáng nhiều ít có chút buồn cười. Bản thể của ta, là bởi vì ngươi mới có thể đủ tồn tại xuống dưới, nhận chủ lúc sau, ta tồn tại dựa vào liền không hề là bản thể của ta, mà là ngươi. Ngươi là chưa bao giờ tới đi vào nơi này, đối đi. Đế Lưu hỏi, có thể hay không nói cho ta, tương lai chúng ta đã xảy ra cái gì, chúng ta thế nào? Hắn mắt trông mong mà nhìn chính mình, nhậm bình sinh có chút khó có thể cự tuyệt cười nhẹ nói tương lai à chúng ta vẫn luôn đều ở bên nhau không có lại tách ra nghe thấy cái này trả lời đế hưu mắt thường có thể thấy được vui vẻ lên liền kém khai ra một đóa tiểu hoa bởi vì chôn ở nhậm bình sinh cổ đế hưu thanh âm có vẻ có chút khó chịu hắn thấp giọng nói đây là lựa chọn tốt nhất sẽ không xúc phạm tới bất luận kẻ nào bao gồm ta nhưng ta có thể hay không có một chút nho nhỏ yêu cầu nhậm bình sinh bất đắc dĩ hồi ôm hắn nhìn chằm chằm hắn nhu thuật phát nhẹ giọng hỏi Cái gì yêu cầu? Đế hưu đột nhiên từ nàng khổ ngầm đầu, thấp giọng hơi mang chút đáng thương vô cùng ngựa khi nói, có thể hay không đem ta bản thể lưu lại một đoạn cành lá, ta sinh mệnh lực rất mạnh, lưu lại một đoạn cành lá gieo đi, đem ta một lần nữa trồng ra. Nhậm bình sinh hoảng hốt thấy đế hưu ru mắt, phía sau có điều tiểu cầu cái đuôi phốc phốc lay động, quét khởi trên mặt đất bụi đất. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, ta chỉ là tưởng một lần nữa trải qua một lần, bị ngươi trồng ra quá trình. Đế hưu cung eo rửa vào nhậm bình sinh trên vai, nghĩ thầm, hắn cũng là có điểm tư tâm. Tưởng lại thể hội một lần, ở trong lòng nàng trở nên rất quan trọng rất quan trọng cảm thụ. Giống như, không có gì không thể. Nhậm bình sinh tay đáp thượng đế hưu cái gái, hơi hơi sử lực làm hắn một lần nữa chẳng hảo, nhẹ giọng nói, không cần như vậy hèn mọn, ngươi cảm thụ rất quan trọng. Sau này ngươi tưởng cái gì, nghĩ muốn cái gì, đều có thể trực tiếp nói cho ta. Trước nay đều trực lai like trực vãng không chút nào che giấu, đơn giản thuần túy đây là nàng thích nhất đế hưu địa phương phải dùng thần thụ dựng thang trời thế tất muốn cho đế hưu trước tiên nhận chủ như vậy một ít mặt khác kế hoạch cũng tương ứng mà yêu cầu trước tiên thị như liệt thiên sơn hành trình vì bảo hiểm khởi kiến hết thể nắm chắc nhập bình sinh chỉ dẫn theo xương thiên hiểu cùng quỷ vương không có mang chính mình cái kia tu vi còn thấp thân thể mà là đường đường chính chính mà dùng minh chúc thân phận cùng bản thể vào liệt thiên sơn bởi vì mau thiên ngoại thiên một bước lần này nhưng thật ra không có gặp phải tả hộ pháp đoàn người Nhưng Nhậm Bình Sinh suy đoán, ở nàng bước vào nơi này không bao lâu, chân tiên nhất định sẽ có điều phản ứng. Dọc theo đường đi, Sương Thiên Hiểu đều đang hỏi, ngươi nói muốn kiến thăng trời, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì đột nhiên tới nơi này? Còn có, ngươi gặp qua tương lai lại là có ý tứ gì? Ngươi chừng nào thì đem tố quang trần kia bộ học được? Hơn nữa, Sương Thiên Hiểu hồ nghi mà nhìn Nhậm Bình Sinh, ta như thế nào cảm thấy ngươi lần này trở về trạng thái cùng phía trước đều không giống nhau? Lần trước gặp mặt khi Nhậm Bình Sinh còn không có lấy về nguyên lai thân thể, lần này tuy nói là trở về bản thể, nhưng Tổng cảm thấy nàng hiện giờ khí chất cùng ngàn năm trước cái kia bừa bãi kêu căng thiên hạ đệ nhất người lại có chút khác biệt. Xương Thiên hiểu tinh tế đánh giá nàng, Tổng cảm thấy hiện tại Minh chúc, so với phía trước còn muốn càng nhiều vài phần bình thản cùng bình tĩnh. Lấy về thân thể sao, dù sao cũng phải có chút bất đồng. Nhậm Bình Sinh không có giải thích quá nhiều, ngược lại nói, đến nỗi vì cái gì muốn tới nơi này. Nàng hướng Sương Thiên Hiểu trước mắt, thần bị nói, mang ngươi đi tìm Trúc Sơ. Sương Thiên Hiểu một chút ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới ra tiếng, nghẹn thanh nói, có ý tứ gì? Đừng hỏi nhiều như vậy lạc, theo ta đi. Liệt Thiên Sơn thượng tuyết trắng xóa, lại lần nữa đi vào nơi này, nhậm bình sinh không thể không thừa nhận, nàng như cũ vẫn là sẽ hồi tưởng khởi lúc ấy đau triệt nội tâm cảm giác. Nhưng sau lại Trúc Sơ bọn họ hồn về quỷ vực, ở quỷ vực một lần nữa tu hành nhiều năm. Có mấy người đã ở ngàn ma vạn lệ trung trọng tố nhân thân, có thể bình thường với nhân gian hành tẩu, trúc sơ đó là trong đó một cái. Từ như vậy tương lai đi vào nơi này, nhập Bình sinh tâm cảnh rốt cuộc là bình thản không ít. Nhưng nàng cũng lại lười đến cùng A Kiều chơi cái gì chơi trốn tìm trò chơi, trực tiếp sấn chân tiên chưa tới rồi hết sức, bắt được Ga Kiều. Chân tiên nhận thấy được liệt thiên sơn thượng xảy ra vấn đề khi, đã không kịp. Hắn hạ lệnh làm ân dạ bạch dùng nhanh nhất tốc độ đi liệt thiên sơn, một lát sau. Chân tiên nhẹ bén mà nhận thấy được lần này chỉ ân dạ bạch một người có lẽ không đủ, hắn vẫn là chính mình tự mình đi tới rồi liệt thiên sơn. Hai người trước sau trên chân sơn, mấy sáu người cơ hồ cùng thời gian tương lộ. Mới vừa vào sơn, chân tiên vào đầu liền gặp cái kia cùng hắn dây dưa hơn một ngàn năm tử địch Đối phương trong tay kiểm chế trụ hắn kia vọng tưởng thoát ly chính mình khống chế trái tim, Hồng y đi thành đẩy trời tuyết bay chung duy nhất sát thái. Nàng phía sau đi theo không đếm được ảnh ảnh lay động du hồn, mà cũng là giờ phút này cố chấp mà ở liệt thiên sơn đóng giữ ngàn năm làm chân tiên trái tim không được chạy trốn đi ra ngoài người kia đồng dạng bước chính mình trầm trọng nện bước xuất hiện bốn người đối hướng mà đứng túc sát không tiếng động mà lan tràn khai đương nhiên trận này đối chỉ bên trong nhất chịu đánh sâu vào cũng không phải chân tiên mà là ân dạ bạch ngàn năm chỉ này liếc mắt một cái hắn cho rằng sở hữu kiên cố tâm phòng hoàn toàn quân lính tan giã ân dạ bạch đầu tiên là xa vào tại đây liếc mắt một cái chung tiện đà lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong Hắn không thể lý giải, tại sao lại như vậy? Hắn không dám thấy nàng, nghĩ đến cực hạng, liền cách học phủ đại môn xa xa xem một cái, dựa vào đã từng ký ức miêu tả nàng hiện giờ bộ dáng, thiết tưởng nàng ở học phủ chung làm chút cái gì? Hắn cho rằng hắn đời này như vậy là đủ rồi, hắn nhất định phải vì hoàn thành cái kia kế hoạch mà chết, thân tử đạo tiêu, sẽ không cho nàng lưu lại bất luận cái gì nhớ dấu vết. Hắn cảm thấy, làm hết thể dừng lại tại đây duyên khan một mặt tiếc nuôi chung, là lựa chọn tốt nhất. Cho nên hắn tận khả năng tránh đi sở hữu nàng xuất hiện trường hợp, đem chính mình sở hữu tưởng lời nói đều giao phó ở lá thư kia chung. Nhưng Ân Dạ Bạch không nghĩ tới, nay một mặt tới như thế đột nhiên, làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa Trần Tiên nhìn chằm chằm Nhậm Bình Sinh, ý thức được tựa hồ có chút thứ gì bắt đầu mất khống chế. "Minh Trúc, ngươi cũng dám như vậy xuất hiện ở trước mặt ta?" Trần Tiên lạnh lùng nói, "Ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một lớn mật." Nhậm Bình Sinh giơ tay ý bảo hắn, "Ta hôm nay không phải tới cùng ngươi nói chuyện phiếm." mắt thấy chân tiên lại muốn đem kia phó lý do thoái thác lấy ra tới nhậm bình sinh lập tức đánh gây hắn giơ tay đối ân dạ bạch nói đến ta này tới ân dạ bạch môi ngập ngừng hạ không ra tiếng kia đầu chưa khôi phục ý thức nghiên thanh phát ra gầm lên giận dữ kiếm khí tận trời không hề khác biệt mà chém về phía bọn họ ba người chân tiên thanh âm lạnh xuống dưới châm trọng nói ngươi đây là ở đánh ta con dối chủ ý đây chính là nghìn năm qua ta dùng nhất thuận tay con rối không đạo lý cứ như vậy tặng không cho ngươi con nữa, năm đó hắn làm sự tình, ngươi chẳng lẽ là có thể như thế dễ dàng mà tha thứ. Minh Trúc, này nhưng không giống ngươi tác phong. Nhậm Bình sinh khe khẽ thở dài, liền ở chân tiên cho rằng nàng tính toán lại nói chút gì đó thời điểm. Nhậm Bình sinh thân như hồng hạc tung bay, đột nhiên bảo khởi ném tam chương đùa chú. Một chương rừng ở nghiên thanh giữa mày, chế trụ này chưa hồn phách quý vị đã sắt điên rồi kiếm giả, làm nghiên thanh rơi dụng bên ngoài hồn phách rốt cuộc trở về trong cơ thể, linh đài dần dần thanh minh một chương hóa thành trường thằng đem ân dạ bạch vững chắc mà trói buộc lại từ nhậm bình sinh lực đạo đi theo ngã xuống ở nhậm bình sinh bên cạnh người cuối cùng một chương tắc hóa thành liên miên dây núi vắt ngang ở chân tiên trước mặt vì bọn họ tranh thủ cực kỳ ngắn ngủi thời gian ân dạ bạch đầu rũ đến cực thấp gọi người hoàn toàn thấy không rõ thần sắc hắn nói giọng khàn khàn ta mới nhảy ra một chữ đã bị nhậm bình sinh đánh gãy nàng chỉ vào ân dạ bạch bay nhanh nói ngươi trước cấm miệng chờ ta trở về mắng ngươi ân dạ bạch sửng suốt một cái trước mắt còn chưa cập phản ứng đã bị nhậm bình sinh dẫn theo cổ áo ném đi ra ngoài vừa vặn ném ở mới vừa khôi phục ý thức nghiên thanh bên người mở cửa nhậm bình sinh lệ a một tiếng quỷ môn thoáng chốc mở rộng ra thủy mặc bất động sơn trợt rách nát cách tiêu tan thủy mặc nhậm bình sinh khuy đến chân tiên dưới cơn thịnh nổ ánh mắt ở ánh lửa trung bạo liệt nghiên thanh mơ hồ gian nghe thấy được nhậm bình sinh cùng sương thiên hiểu hỗn loạn đối lời nói mới vừa khôi phục ý thức trong nháy mắt đã bị một cái bó trụ thân ảnh vào đầu đụng phải tới nghiên thanh suýt nữa buột miệng thốt ra một câu thô tục đối phương tóc dài đem mặt che cái kín mít nghiên thanh thất thanh nói này cái gì trần tiên tiểu sương tình huống như thế nào dẫn hắn theo ta đi trong chấp đoán nhậm bình sinh thanh âm đồng thời truyền đến bình sinh nghiên thanh trong lòng nghi vấn cơ hồ phá tan phía chân trời nhưng theo bản năng mà mặc cho bình sinh nói tiếp được hắc ảnh đem đối phương xoay người lại đây khiêng trên vai côn độn mặc phát rốt cuộc tàng ra, nghiên thanh liếc mắt một cái, đối tượng dựa vào hắn trên vai cặp kia đồng dạng mê mang đôi mắt, nghiên thanh hít hà một hơi, dạ bạch, có hay không người có thể cho ta giải thích hạ a? người cũng trước cấm miệng, nhậm bình sinh mang theo chân tiên trái tim, một cái lược như hỏa bay nhanh mà ra vây quanh ở bọn họ ngoài thân, kiên cố tưởng ấm nháy mắt dựng thẳng lên, nàng lạnh lùng nói, cùng ta tới. nghiên thanh khiêng ân dạ bạch theo sát ở nhậm bình sinh phía sau, hướng tới kia quỷ khí dày đặc hấp động nảy xuống. Cơ hồ đồng thời, Tuyết Sơn thượng hết thảy thủ thuật che mắt hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ dư một cái chân tiên trước mắt âm trầm mà nhìn này hết thảy. Quỷ vực. Chi Sấm nhìn mắt hai mặt nhìn nhau, bầu không khí vi diệu bốn người, riêng để lại một gian cung điện cấp này cửu biệt gặp lại bốn người giải quyết một ít mâu thuẫn nhỏ, thậm chí thập phần chi kỷ mà dặn dò cấp dưới, bất luận cái gì quỷ đều không được tới gần. Hàn Tổng cảm thấy hôm nay muốn ra điểm đại sự. Trong điện, Nhậm Bình Sinh ngồi ở chủ vị, xương Thiên Hiểu Nghiên thanh một đông một tây ngồi dùng đồng dạng tư thế ôm cánh tay xem kỹ nhậm bình sinh đầy mặt viết ta muốn một lời giải thích duy đọc cân dạ bạch đãi ngộ bất đồng nhậm bình sinh cột lấy hắn dây thừng còn chưa cởi bỏ hắn giống cái màu đen bóng ma nắm đem chính mình cuộn tròn ở ghế trên phảng phất còn không có có thể tiếp thu chính mình bị bắt cùng nhậm bình sinh cùng với mặt khác hai người gặp mặt sự thật nhậm bình sinh thấy hắn này đáng thương bộ dáng chính mình trước thở dài đứng dậy cởi bỏ ân dạ bạch trên người dây thừng đem hắn buồn thẻ hỗn độn đầu tóc đánh tan từ giới tử trong túi lấy ra lược đem tóc của hắn cẩn thận trải vốt chỉnh tề một bên sơ một bên chọc ân dạ bạch cái ốp ngươi cái không bất lo hài tử ân dạ bạch thành thành thật thật mà túi đầu nhận mắng hắn hoàn toàn không nghĩ thông suốt vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy tự chủ trương nhất ý cố hành còn nhắc gan thấy cũng không dám tới gặp ta nhậm bình sinh mỗi nói một câu liền chọc một chút ân dạ bạch cái ốp ân dạ bạch bị nàng chọc đến đầu một chút một chút lại ngoan lại bất lực nhậm bình sinh chọc cuối cùng một chút phá lệ dùng sức một phong thơ liền tống cổ ta cả ngày đều cân nhắc chút cái gì đâu nghe thế câu nói ân dạ bạch bá một chút thoáng đứng dậy nhìn chằm chằm nhậm bình sinh không thể tưởng tượng nói a tỷ như thế nào biết ta viết tin lá thư kia hắn căn bản còn không có tới kịp đưa ra đi ân dạ bạch lời vừa nói ra nghiên thanh cùng sương thiên hiểu ánh mắt liền phiêu lại đây ngụ ý đó là hôm nay nếu là không cái giải thích liền không để yên nhậm bình sinh ấn giữa mày trầm giọng nói các ngươi chờ ta lý lý ý nghĩ nàng hai lần trọng tới trải qua thật sự quá phức tạp nàng hoa suốt một ngày thời gian mới nói xong này đoạn dài dòng chuyện xưa nghe được thượng một lần trải qua Sương thiên hiểu cùng nghiên thanh sôi nổi gật đầu tán đồng nói xác thật nên mắng này tiểu hai tử nói xong nghiên thanh thở dài nói nhưng nhất nên ai mắng chính là chúng ta mới đối là chúng ta vô năng hắn tổng cảm thấy ân dạ bạch vẫn là bọn họ mới bắt đầu khi cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy yêu cầu bị bảo hộ thiếu niên mà như hắn Như minh chúc người như vậy tồn tại, chính là vì bảo hộ dạ bạch như vậy hài tử có thể càng tốt sống sót. Không thành tưởng, kết quả là là dạ bạch thế bọn họ kháng hạ này ngàn năm đau khổ. Bốn người nhìn nhau không nói gì sau một lúc lâu, nhập bình sinh mở miệng đánh gãy này phiên trầm mặc. Đi thôi, thừa dịp nàng lần này tỉnh lại chưa ngủ say, đi gặp một mặt. Ba người sửng sốt, ngay sau đó trong lòng sinh ra chút gần như vớ vẩn mong đợi tới. Sương Thiên Hiểu nhẹ giọng hỏi, thấy ai? Bọn họ bốn người ở bên nhau. Trừ bỏ tố quang trần, còn có cái gì phi thấy không thể người sao. Nhưng tố quang trần không phải đã sớm. Nhất mông vẫn là nghiên thanh, hắn mới vừa khôi phục ý thức, còn không biết này trung gian phát sinh sự tình, trật tiếp thu đến nhiều như vậy tin tức, còn không có tới kịp trải vớt rõ ràng, liền lại biết được một cái tin tức lớn. Nhậm bình sinh cho bọn hắn một ánh mắt, người nói đi. Nếu là mấy năm trước Nhậm bình sinh, tuyệt đối không thể tưởng được, bọn họ 5 người này có thể nói trải qua ngàn khó vạn hiểm xử thi cấp gặp lại. Là ở Tiên Vong Trung thực hiện. Tiên Vong Trung chỉ có thần hồn, là bọn họ không hề giữ lại nhất nguồn gốc tư thái. Tố Quang Trần xuất hiện khi, mọi người trong lòng đều là run lên. Sương Thiên Hiểu hít sâu áp lực cảm xúc, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Tố Quang Trần thân thể hơi mang hư ảnh, khuôn mặt lại như nhau đã từng. Nghiên thanh thật sâu nhìn Tố Quang Trần, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, chuyển tới một bên trộm lau đem chính mình ngừng đỏ hốc mắt. Ân dạ bạch trinh lăng thật lâu sau, thử thăm dò vươn tay run rẩy đụng vào tố quang trần vô thật thể thân ảnh, tay phảng phất tẩm nhập mát lạnh nước sông bên trong, đem hắn cả kinh lại là run lên, thực mau rút ra tay tới, hầu kết trên dưới một lan, vô ý thức mà phát ra một tiếng nghẹn ngào, rồi sau đó che mặt, cơ hồ khắc chế không được chính mình run rẩy. Nhậm Bình sinh ánh mắt cũng có chút buồn bã. Nàng sau lại ảo tưởng quá vô số lần, bọn họ năm người trong tương lai gặp lại hình ảnh. Có khi là xuất thần sau trước mắt lơ đãng xuất hiện ngay mắt, có khi là đêm khuya ngậm hồi khi không muốn tỉnh lại mộng đẹp. Trước mắt một màn này, làm nàng hoảng hốt sinh ra chút nghi hoặc, đây đều là thật vậy chăng? Chính như này nghĩ, nhậm bình sinh liền cảm giác giữa mày bị người nhẹ nhàng bắn ra. Nhưng không có đau đớn, chỉ có rất nhỏ lạnh leo xúc cảm, vừa nhấc mắt, liền thấy tố quang trần dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, cười hỏi, lại suy nghĩ cái gì, như vậy xuất thần. Một màn này giống như cùng qua đi giống nhau như lúc. Năm người nhìn nhau không nói gì, tổng cảm thấy nên nói chút cái gì, nhưng lúc này giờ phút này, nôn ngự thật sự quá nhẹ. Nói cái gì đều hãy còn ngại không đủ. Không biết bao lâu, cuối cùng vẫn là Tố Quang Trần đánh vỡ không nói gì cảm xúc. Xem ra, lần này mọi người đều hảo hảo sống sót. Tố Quang Trần ánh mắt ôn nhu ánh, ngữ khí cực nhẹ, cũng cực hoãn, thật tốt, thật sự. thực hảo. Sương Thiên Hiểu lập tức nhớ tới năm ấy nàng ưng thuận Tân Niên nguyện vọng, lại nhịn không được, vươn tay đi cùng Tố Quang Trần hư hảo thân ảnh nhẹ nhàng chăm nhau, rốt cuộc rơi lệ. Nghiên Thanh đã ngồi xổm một bên khóc không thành tiếng, một bên khóc một bên lên ăn nói. Các ngươi hai cái, lại làm cô lập, lại xa lánh ta, lại gạt ta có bí mật. Hắn nói mơ hồ không rõ, nhưng thật ra làm nhậm bình sinh rốt cuộc từ cảm xúc chung bức ra ra tới, cười ra tiếng. kia không có biện pháp. Nhậm bình sinh cười nói. Tố quang trần gật đầu phụ họa, vẫn là nàng qua đi như vậy sinh động biểu tình, là nha, người nhận nhận đi. Nghiên thanh bất đắc dĩ bật cười, nói nhỏ nói, thật phục các ngươi. Năm người cuối cùng đem hết thể đều nói khai, nghe xong nhậm bình sinh này một đường khúc chết. Nghiên thanh hơi mang chút buồn bã hỏi, sau này, có tính toán gì không? Những lời này làm đại gia trong lúc nhất thời nhớ tới chuyện quá khứ, không khỏi nhìn nho cười. Tố quang trần buông tay, ta thực mau liền lại muốn tiếp tục ngủ say, chỉ cần tiên vong còn tồn tại, ta liền sẽ tiếp tục tồn tại đi xuống. Đến nỗi sau này sự tình. Tố quang trần ngước mắt, cùng nhậm bình sinh ánh mắt đan sen, nhẹ giọng nói, liền giao cho vị này bán thần. Thang trời cũng hảo, chân tiên cũng thế, nàng luôn là tin tưởng. Bình sinh có thể dẫn bọn hắn đi hướng tương lai. Ta đâu, chỉ lo trong tương lai cùng các người gặp nhau. mười 217 điểm tuyến tam đại truyền thừa. Người mới vừa nói cái gì? Lăng lung đào đào lỗ thai, có chút chấn động mà lại xác nhận một lần. Người kia tiểu đồ đệ, ta và ngươi tranh quá cái kia tiểu đồ đệ, là ai? Vân Vi đối với trước mặt này trương thị mời, tâm tình đặc biệt phức tạp, thở dài nói, là... Minh Trúc. Lăng lung một mực chắc chắn, Vân Vi, ngươi ở chơi ta vân vi một mặt nhìn về phía nàng ta cảm thấy là ta đám kia hôn đảng các đệ tử ở chơi ta lăng lung hít sâu một hơi nhìn lại hạ chính mình cùng vân vi yêu đồ số lượng không nhiều lắm gặp mặt trừ bỏ lúc ban đầu thu đồ đệ lần đó vì cố ý cùng vân vi sắm vai không hợp mà lược có khác người tranh đoạt đệ tử ngoại tựa hồ cũng không có gì quá phận hành vi đi vân vi mắt lẽ xem nàng ngươi xác định lăng lung thở dài một hơi đồng dạng nhìn trước mặt thì mời đi theo vân vi cùng nhau tâm tình phức tạp kia còn đi sao Lăng lung hỏi. Vân Vi suy nghĩ một lát, ánh mắt kiên định, đi. Lần trước muốn rằng co lại bị đánh gãy, lúc sau chính là từng người hối hả với chiến trường, lại tìm không thấy thích hợp cơ hội. Trước mắt hết thể phong ba đã bình ổn, tự nhiên là tốt nhất cơ hội. Cũng hảo, Minh Trúc tiền bối trải qua trăm cây ngàn đáng mới đưa hoa quang, ân dạ bạch hai vị tiền bối cứu sống, bọn họ năm người có thể đoàn tụ. Lăng lung thở dài nói, nếu không phải thật sự cao hứng, lấy Minh Trúc tiền bối như vậy tính tình cũng sẽ không như thế rong trống khua chiêng mà mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Các nàng trước mặt bài thêm mời, bất đồng với di vãng, di vãng đại đa số thời điểm đều là từ thiên nam học phủ phát tới giấy viết thư, có khi còn lại là trạm tiên hội, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ, là khoảng trực tiếp rơi xuống minh chúc hai chữ, xương bạn, cũ bình an trở về, thỉnh bọn họ tiến đến tiểu tụ một phen. Cái này bọn họ, không cần suy nghĩ nhiều đều biết là người nào. Mở tiệc chiêu đãi địa phương Vân Vì cũng không xa lạ, liền ở trạm tiên phủ chung. Di vãng nghị sự là lúc vân vi đã tới rất nhiều lần chỉ là hôm nay là gia Yến, tự nhiên không ở phòng tiếp khách mà ở trạm tiên phủ càng sâu chỗ địa phương nghe nói là trước đây mình chúc bọn họ năm người nơi vân vi tưởng tượng không ra sẽ là như thế nào tình nghĩa mới có thể làm bạn đi qua ngàn năm lâu chẳng sợ trung gian đã trải qua vô số khúc chiết hiểu lầm cùng đau xót lần thứ hai gặp mặt khi còn có thể là mình chúc người như vậy thậm chí vô pháp che giấu chính mình vui sướng lại đến là như thế nào tình nghĩa Mới có thể là Minh Trúc ở thiết kế chính mình phủ đệ thời điểm liền trước tiên vì bốn vị bằng hữu thiết kế hảo độc lập sân, thật giống như bọn họ với bọn họ mà nói, chỉ cần đối phương còn ở, bọn họ liền nên ở cùng một chỗ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đổi vị tự hỏi một chút, nếu người kia là lăng lùng, Vân Vi cảm thấy, chính mình cũng sẽ như vậy. Nghĩ đến đây, Vân Vi đột nhiên cảm thấy đối Minh Trúc người này không có giống đã từng như vậy đem đối phương tôn thờ cảm thụ. Đảo không phải không hề tôn kính đối phương. Mà là cảm thấy đối phương không hề là chính mình trong lòng sở tư tưởng cao cư thần đàn phía trên thỏa mãn chính mình tưởng tượng thần tượng, mà là đi xuống thần đàn, trở thành một cái chân chính, tươi sống người. Một cái sẽ nhân tìm về bằng hữu mà nhịn không được muốn hướng càng nhiều người chia sẻ người. Vân vi không thể nói loại này cảm thụ như thế nào, nhưng nàng cảm thấy, như vậy minh Trúc Tựa hồ làm nàng càng thêm muốn thân cận. Vân vi ôm loại này phức tạp cảm thụ, bước chân đều có chút khinh phiêu phiêu lên. Không thành tưởng mới vừa bị tiến cử mở tiệc chiêu đãi địa phương vân vi tâm tình liền càng thêm phức tạp lên đây là cái cực có sinh hoạt hơi thở nơi chật vừa thấy đi lên tựa như cái tu sửa đến giản lược mỹ lệ thế gian lâm viên đâu giống tiên nhân nơi thế gian thân hảo trụ đều so này muốn đẹp đẽ quý giá nhưng tuy là đơn giản lại nơi trốn hiển lộ ra dụ tâm nhìn như là cái thoải mái sinh hoạt địa phương vân vi tới không tính sớm nàng đi vào khi khách khứa cơ bản đã ngồi đầy vân vi khơi mào mắt phong nhìn chung quanh một vòng Xác định trình diện người cùng chính mình đoán trước đại kém không kém. Bọn họ tám người, hơn nữa Thiên Diễn đám kia không nghe lời bọn nhãi danh. Thiên Diễn một đám tiểu bối tới hơi chút sớm chút, cùng một đám đạo thành về các tiền bối ngồi chung, hơi có chút không được tự nhiên. Nhìn thấy Vân Vi đi vào sau mới như là tìm được rồi người nhà, cực kỳ tha thiết mà nhìn Vân Vi, hy vọng nàng có thể ở bọn họ bên kia ngồi xuống. Vân Vi rốt cuộc không nhẫn tâm làm các đệ tử như thế xấu hổ, trực tiếp ở bọn họ nơi phương hướng ngồi xuống, nghiêng đầu thấp giọng hỏi Vân Cận Nguyệt. Thấy Minh Trúc tiền bối sao? Vân Cận Nguyệt gật gật đầu, nhẹ giọng nói, nàng vừa rồi đã tới một chuyến, trước mắt hẳn là ở phòng bếp. Nghe được phòng bếp cái này cùng Minh Trúc nửa điểm không hòa hợp tử Vân Vi giữa mày lại là nhảy dựng đang muốn đứng dậy hướng phòng bếp phương hướng tìm đi, liếc về phía sau một cái phát hiện thiên diễn này đàn bọn nhãi danh thiếu một cái, lại hỏi, người sư muội đâu? Vân Cận Nguyệt, Tiểu Ngư ở phòng bếp hỗ trợ. Phòng bếp ly đến không tính xa, mới vừa một tới gần liền nghe được phòng bếp kia đầu truyền đến cái cỏ ẩm y thanh âm. Vân Vi lại đến gần chút, nghe được Minh Trúc bọn họ năm người ở cãi nhau. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ta liền nói ngươi không được, thế nào cũng phải thể hiện. Vân Vi một chút liền nghe ra nói những lời này người đúng là Minh Trúc, nàng không biết là ở trêu chóng ai, nôn ngữ gian lộ ra nhẹ nhàng ý cười, cùng Vân Vi tư tưởng chung Minh Trúc không giống nhau, cùng Vân Vi nhận thức cái kia yêu đổ cũng không quá giống nhau. Thức mau, kia đầu truyền đến nam nhân không phục thanh âm cái gì kêu ta không được kia đã từng ta cũng là làm ra ăn tết cơm tối người đây là nghiên thanh kiếm quân thanh âm vân vi cũng nghe ra tới lúc này sương thiên hiểu nói tiếp nói rõ ràng là ngươi cùng dạ bạch một đạo làm được cơm tất nhiên vẫn là bình sinh các nàng đi chợ mua thành phẩm đồ ăn mới thấu ra một bản thỉnh không cần đối chính mình chủ nghệ có không thực tế tự tin nghiên thanh không cam lòng nói chúng ta năm cái trừ bỏ bình sinh ai dám nói chính mình chu nghệ hảo ta luyện luyện tổng thành đi vân vi có chút ngẩn ngơ Không biết nên bừng tỉnh với nguyên lai like Minh Trúc tiền bối là trực tiếp dùng chính mình tên thật bái nhập thiên diễn, hay là nên kinh ngạc với nguyên lai like Minh Trúc chủ nghệ không tồi. Nàng nhưng thật ra thực quang minh chính đại. Vân vi trong lòng dâng lên như vậy một cái không biết nên khóc hay cười ý niệm. Đúng rồi, Minh Trúc là không hề che lấp mà dùng chính mình tên thật bên ngoài hành tẩu. Nàng chỉ là chưa bao giờ chính miệng nói qua chính mình cùng Minh Trúc quan hệ, nhưng lại chưa từng lừa gạt quá bọn họ. Nếu muốn tế luận xuống dưới, nơi nào quái được Minh Trúc? Vân Vi tâm tư xoay chuyển bay nhanh, thực mau cấp Minh Trúc tìm hảo thỏa đáng lý do, hơn nữa đem nổi khấu tới rồi đầu sỏ gây tội vân nhai tử trên người. Têu hắn đoán mò, nói cái gì bình sinh là Minh Trúc nữ nhi, mang ai mọi người. Nghĩ đến đây, Vân Vi đột nhiên bình thường trở lại, cả người đều nhẹ nhàng lên, thầm nghị sư đệ không nghe lời, trở về tấu một đốn liền hảo, này cùng Minh Trúc tiền bối có quan hệ gì. Lại sau này còn lại là một trận la hét tầm ý cười đùa thanh, Vân Vi tự biết không nên lại nghe đi xuống. Đang định gõ cửa nhắc nhở bọn họ, lại không thành tưởng phía sau truyền đến thanh âm. "Ngươi là? Bình sinh mời đến khách nhân sao?" Người này thanh âm thanh luận, ngữ tốc bằng phẳng, không nhanh không chậm, gọi người cảm thấy rất là thoải mái. Vân Vi xoay người nhìn lại, phát hiện đây là nàng cũng không có gặp qua người. Một tịch đơn giản áo xanh, tóc đen dùng bạc thoa nghiêng núi nhìn thanh lệ dịu dàng, duy độc một đôi mắt phá lệ thâm thúy, phảng phất liếc mắt một cái là có thể bị hoàn toàn nhìn thấu sở hữu, gọi người trong lòng một trận phát lẹ. Vân vi tâm sinh cảnh giác, trả lời, là, tại hạ vân vi, tiến đến tìm minh trúc tiền bối. Không nghĩ tới, đối phương nghe được vân vi hai chữ, lại là cười cười, mặt mày cong lên, mới vừa rồi thần bí công kích tính tức khắc tiêu tán. Nguyên lai like là bình sinh sư tôn. Đối phương cười cười, ngữ khí nhu hòa xuống dưới, nàng ở bên trong, đi theo ta. Vân vi cái này hoàn toàn ngông, tức khắc từ mặt đỏ đến cổ, tiện đà mạnh mẽ không chế được chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng vạn không nghĩ tới nguyên lai like minh chúc bên người người đều biết việc này vân vi nhìn thấy nhậm bình sinh khi nàng đứng ở bên cạnh cùng cái trông coi dường như chỉ huy nghiên thanh sát rau một bên từ thất thượng trộn một khối nghiên thanh cắt xong rồi cà chua ném vào trong miệng nghiên thanh nóng nảy ngươi như thế nào còn ăn vụng đâu nhìn thấy vân vi cùng tố quang trần một đạo tiến vào nhậm bình sinh sửng sốt một cái trước mắt trong miệng cà chua còn không có nuốt xuống đi ý thức được chính mình đã là đã không có hình tượng đơn giản đối vân vi nói đi ra ngoài nói vân vi gật đầu Hai người cùng nhau đi đến khoảng cách phòng bếp có chút khoảng cách trong rừng mới dừng lại bước chân. Nhậm Bình sinh kỳ thật cũng có chút xấu hổ. Đối mặt Vân cận Nguyệt bọn họ, nàng đại có thể không biết xấu hổ mà hù người, đem xấu hổ rời đi đi ra ngoài, chính là đối mặt đã từng là thiệt tình thực lòng thu chính mình Vi Đô đệ cũng xác thật giúp nàng rất nhiều Vân Vi, nàng xác thật rất khó làm như vậy. Nhậm Bình sinh do dự sau một lúc lâu, đang muốn xin lỗi, không nghĩ tới Vân Vi dẫn đầu mở miệng cực kỳ nghiêm túc thả nghiêm túc nói, tiền bối yên tâm. Ta trở về nhất định giáo huấn vân nhai tử một hồi. Nhậm Bình sinh chấp trước mắt, còn không có phản ứng lại đây vì cái gì sự tỉnh xả tới rồi vân nhai tử trên người. Nàng tiểu tâm mà nhìn Vân Vi, sợ đối phương là bị chính mình kích thích đến hồ ngôn loạn ngữ, hỏi dò: Nô, no. Ngươi tương đối muốn cho ta như thế nào kêu ngươi? Vân Vi sờ sờ cái mũi, ngại như thế nào phương tiện liền như thế nào kêu, ta đều có thể. Kia! Sư tôn! Nhậm Bình sinh tiếp tục thử. Vân Vi sắc mặt đột biến. Liền nói ngay, cái này liền tính. nhậm Bình sinh buồn cười, lúc này mới nói, là ta nên nói xin lỗi mới là, lúc ấy nhân thế bức bách, bất đắc dĩ mỹ trang thân phận bái nhập thái hoa phong môn hạ, cũng không ác ý, mong rằng chớ trách móc. Nàng nói, lui về phía sau một bước, hướng Vân Vi thành khẩn mà không người nhất bái. Nhiều năm tôn sùng người ở chính mình trước mặt túi người xin lỗi, Vân Vi nào chịu được cái này, vội vàng đi theo một đạo không người bái hạ. Thứ nơi xa nhìn lại, đạo như là hai người ở đồi bái kia xin hỏi tiền bối. Thái hoa phong đệ tứ đồ cái này thân phận, làm gì tính toán? Cần phải. Vân Vi hỏi đến mịt mờ, Nhậm Bình sinh nghe ra nàng là muốn hỏi thái hoa phong đệ tứ đồ cái này thân phận đến tột cùng muốn hay không hủy diệt, đem chuyện này hoàn toàn che giấu. Hủy diệt một thân phận, nói đến cũng rất đơn giản. Rốt cuộc thái hoa phong đệ tứ đồ tự mộng Vi Sơn tẩy trần sau liền rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, từ Vân Vi ra mặt, trực tiếp xưng yêu đồ tu hành ra đường rẽ cũng hoặc là bên ngoài rèn luyện khi trọng thương không trị, đều thực dễ dàng. Nhậm Bình sinh lại xua xua tay, nói, bảo lưu lại đến đây đi, rốt cuộc là ta chân chính tên, nếu là như vậy hủy diệt, cũng quá đáng tiếc chút, có lẽ ngày nào đó ta còn muốn dùng cái này thân phận đi ra ngoài đi một chút đâu. Vân Vi tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không nghĩ như vậy chặt đứt phần đặc thù này duyên phận, lại nói, tiền bối yên tâm, biết được việc này trừ bỏ thiên diễn mấy cái đệ tử, ta cùng sư đệ ở ngoài, cũng cũng chỉ có lang lung nàng tất nhiên là sẽ không nói bậy việc này định sẽ không truyền ra đi nhậm bình sinh cười nhẹ vài tiếng an ủi nói không sao cả thuận theo tự nhiên đi ta cũng không muốn đạt huống hổ trước mắt hẳn là có người tình đã đoán được vài phần vân vi sửng sốt a nghiên thanh một hồi lăn lộn cũng chỉ làm ra một cái đồ ăn mặt sau bị không thể nhịn được nữa xương thiên hiểu sách ra phòng bếp chỉ trời vốn là tiến đến hỗ trợ sở thanh ngư một người thành chủ bếp vào đêm trạm tiên phủ chung này đốn ra hiến có vẻ phá lệ ấm áp Nhậm Bình sinh năm người đi vào khi, dẫn tới mọi người sôi nổi nhìn lại. Nhất triệu chú mục vẫn là tố quang trần cùng ân dạ bạch. Rốt cuộc năm thánh bên trong mặt khác ba người bọn họ đã gặp qua, duy hai vị này mới vừa gian nan sống lại vẫn là đệ nhất mặt, tự nhiên là càng vì tò mò. Lần này mở tiệc chiêu đãi là lâm thời nảy lòng tham, tới hấp tấp chút, các vị chớ trách. Nhậm Bình sinh sau khi ngồi xuống, không khỏi cười nói, đã trải qua này đó phong ba năm tháng, ta cuối cùng tìm được rồi sở cầu viên mãn, thật sự cao hứng mới quyết định thỉnh các vị tiến đến đất hoang có thể có hôm nay đang ngồi mỗi một vị đều công không thể không nàng vui sướng bộc lộ ra ngoài đảo làm mọi người có chút kinh ngạc sắc thật chưa bao giờ gặp qua minh chúc tiền bối như thế cảm xúc lộ ra ngoài tiến quá nửa buổi mọi người quen biết lúc sau bầu không khí rốt cuộc lung lay lên mọi người liền cũng không hề tử thủ ở trên vị trí của mình mà là sôi nổi ly tỏa tìm quen biết bằng hưu tán gẫu nhậm bình sinh không nghĩ tới trước tìm được nàng là quảng tức Quảng tức bưng chén rượu, hoan thanh nói, tiền bối, tại hạ có một chuyện tương tuân, không biết trước mắt có không phương tiện. Quảng tức thanh âm không tính đại, nhưng ngồi ở nhậm bình sinh bên người tố quang trần vẫn là nghe cái rõ ràng. Nhậm bình sinh nghĩ lại tưởng tượng liền biết người này tinh quả nhiên là đã đoán được, nhưng vẫn là ra vẻ không biết, hỏi, chuyện gì. Quảng tức hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, thấy mọi người cắt có các náo nhiệt, không người chú ý bên này, liền đến gần rồi chút, từ trong lòng lấy ra nửa trường có chút ấu vàng giấy nhẹ nhàng đẩy đến nhậm bình sinh trước mặt nhậm bình sinh nhìn lướt qua đó là nàng mộ trương bản thảo khi cách lâu lắm chỉ là mấy ngày nay thường nhàn ngôn thoái ngữ lại chỉ có nửa chương đã nhớ không rõ ràng duy độc cuối cùng bị xé xuống nửa thành chỗ ký tên có chút không giống bình thường kia không phải minh trúc thường dùng ấn ký là khoản mà là chỉ có một nửa chữ tên nhất rõ ràng chính là cuối cùng sinh tự mà phía trước kia nửa cái tự nét bút đơn giản chật vừa thấy đi lên rất khó khâu ra tới quảng tức thấp giọng nói minh tâm thư viện thu nhận sử dụng sở hữu minh chúc bản thảo chung phần lớn là khoản đều là ngài con dấu thiếu bộ phận thời điểm là minh chúc hai chữ quảng tức xem thỏa thích ngài sở hữu bản thảo duy độc phát hiện nửa chương tàn phiến có bất đồng là khoản quảng tức ôn nhuận mặt mày mỉm cười nhìn chăm chú vào nhậm bình sinh cũng không mang bất luận cái gì công kích tính phảng phất chỉ là muốn biết rõ chân tướng tò mò học giả quảng tức nếm thử quá hoàn nguyên kia rách nát nửa cái tự có thể đối thượng cũng có không ít nhưng ghép nối lên nhất thuận cái kia tự là bình tự Quảng tức chậm dai nói, vừa khéo chính là, vân vi môn hạ yêu đồ, cũng là thiên diễn tung tin vịt mình chúc tiền bối ngài nữ nhi, đúng là danh gửi gọi bình sinh. Nhậm bình sinh một tay chống cảm, cười như không cười mà nhìn quảng tức, chờ mong hắn phía dưới có thể nói ra chút cái gì tới. Quảng tức lại là cái thực biết cái gì kêu một vừa hai phải người, nói ra vừa rồi câu nói kia sau, nhìn kỹ một phen nhậm bình sinh thần sắc, liền nhẹ giọng cười nói, quảng tức biết được, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Nhậm bình sinh một chút cười ra tiếng. Vai quá thân mình gần sát Tố Quang Trần, nói, ngươi xem đi, ta cùng ngươi đã nói, này một thế hệ cũng có cái cùng ngươi giống nhau nhân tinh. Nhân tinh Tố Quang Trần không tỏ ý kiến, chỉ là bưng lên chén rượu, hướng Quảng Tức nhẹ gật đầu. Quảng Tức đồng dạng gật đầu thăm hỏi, đem ly chung rượu uống cạn mới nói, Quảng Tức tu trận phát một mạch, sớm đã nghe nói hòa quang tiền bối vi danh, Quảng Tức bất tài, có mấy vấn đề muốn tìm hòa quang tiền bối lanh giáo một vài. Tố Quang Trần ý bảo hắn tiến lên, tự đều bị nhưng không bằng ngồi chung Quảng Tức vui vẻ đồng ý, sau khi ngồi xuống, Quảng Tức mới nhớ tới một sự, thanh âm không cao không thấp mà cách Tố Quang Trần đối Nhậm Bình Sinh truyền lời, "Minh Trúc tiền bối, không tính toán nói cho Nhan Chuẩn việc này sao?" Nhan Chuẩn đến nay đều không hiểu được ở Nam Tông khảo hạch thượng cái kia hắn rất là thưởng thức, hận không thể đoạt lại đan dương cốc đương thân truyền đệ tử văn bối, kỳ thật là Minh Trúc bản nhân. Nhậm Bình Sinh một đốn, ánh mắt phiêu hướng nghiêng phía trước. Nhan Chuẩn chính một bước không rời mà đi theo Sương Thiên Hiểu bên người. Nghe là ở thảo luận một chương Đa phương, nhan chuẩn chính nghiêm túc mà móc ra giấy bút ký hạ xương Thiên Hiểu theo như lời yếu điểm. xương Thiên Hiểu bên người, một tả một hữu ngồi trì sấm cùng Trúc Sơ. Cao lớn thanh tuấn Phật tử không quá có thể thích hướng bực này trường hợp, nhưng không biết vì sao không có rời đi. Nhưng Trúc Sơ chỉ cần an tĩnh mà ngồi ở chỗ này, liền hiện ra hắn kia phân không giống người thường khí chất. Nhậm Bình Sinh ở cách đó không xa rất có hứng thú mà nhìn, cảm thấy Trúc Sơ cùng xương Thiên Hiểu ở trung phương thức rất có ý tứ. Trúc Sơ nhìn như không có ở cùng Xương Thiên Hiểu nói chuyện, tùy ý Xương Thiên Hiểu trước mắt lực chú ý đều bị Nhan Chuẩn cùng hắn Đan Phương hấp dẫn, nhưng kỳ thật tổng có thể ở Xương Thiên Hiểu yêu cầu thời điểm, đem đồ vật đưa tới nàng trong tầm tay. Có khi là chén rượu, có khi là giấy bút. Thật giống như này hai người không cần bất luận cái gì đối thoại, tự có thể tâm ý tương thông. Mà bên kia chỉ sấm, đồng dạng cũng thời thời khắc khắc chú ý Xương Thiên Hiểu, còn thỉnh thoảng cấp Nhan Chuẩn một cái âm lanh ánh mắt, nhưng Nhan Chuẩn người này tính tình quái đản cũng không phản ứng hắn, tóm lại giờ phút này ai cũng không có hắn đan phương tới quan trọng. Cùng chút sơ so sánh với, chi sấm cũng có thể lĩnh hội đến sương thiên hiểu yêu cầu, nhưng lại luôn là hơi chậm một bước. Mỗi chậm một lần, chi sấm sắc mặt liền khó coi vài phần, đến cuối cùng đều mau hắc thành than. Nhậm bình sinh gần sát cùng Tố Quang Trần kề thai nói nhỏ, một cái Phật tử, một cái ác quỷ, tiểu xương này hấp dẫn người có đủ cực đoan. Tố Quang Trần không nói tiếp, ngược lại nhìn thoáng qua nhậm bình sinh bên cạnh lo chính mình chơi nàng ngón tay nam nhân ý vị thâm trường đến ngươi cũng không nhường một tấc đột nhiên bị đề cập đế lưu ngẩng đầu lên dùng cặp kia rõ ràng phi người bích đồng nhìn mắt tố quang trần ở trong lòng xem kỹ sau một lúc lâu xác định nàng là cái không hơn không kém nhân loại lúc sau mới ở trong lòng kéo xuống cấp đối phương cảnh giới tuyến chúc mừng tố quang trần nhẹ giọng nói khó được có cái cùng ngươi như thế phù hợp người được chọn đế lưu thích nghe lời này tức khắc cao hứng lên hắn một cao hứng trong viện thực vật liền bắt đầu sinh trường tốt mà trong viện kia cây nháy mắt nở hoa phấn bạch hoa dụng kéo đầy đất vòng trời phía trên trăng tròn như khay bạc nghiên thanh tới hứng thú rút kiếm phi thân mà ra từ trước mỗi phùng ngày tết rượu quá 3 tuần sau nghiên thanh đều là muốn mua kiếm hôm nay tắc nhiều một người tức mặc thanh dạ không nhanh không chậm mà đi vào trong viện thanh thiên kiếm phủ vừa ra vỏ liền lệnh thiên địa sáng ngời một cái trước mắt lưỡng đạo kiếm khí tương kích cuốn lên đầy đất hoa dụng Cô thành hàng ngày nhanh chóng cô tuyệt, hoa chiều kiếm khí trong sáng nóng bỏng, hai tương giao dệt, va chạm ra phá lệ bất đồng hòa hoa. Nghiên Thanh cao giọng cười, thân ảnh chợt lướt trên, treo ngược đâm, như hành thanh vân gian. Tức Mặc Thanh dạ hơi dương mắt, trường kiếm du lên, hướng về phía trước thẳng chạm, chính diện đón chào. Mũi kiếm tương chạm vào, kiếm khí tương kích, một chốc đèn đuốc rực rỡ. Nhậm Bình Sinh bất đắc dĩ nói, đây là đem múa kiếm trực tiếp đổi thành hỏi kiếm. Nàng nói như thế, thân xác lại nửa điểm không thấy bất đắc dĩ ngược lại phá lệ chờ mong dường như phùng này đêm đẹp nên có tiếng nhạc tương hợp ân dạ bạch ngồi ở nhậm bình sinh hữu nghiêm phương thấy vậy tình cảnh này đem hàng năm huyền với bên hông cây sáo lấy ra hành với bên môi trong trẻo tiếng sáo tràn ngập cùng hai người hỏi kiếm len ken tiếng động khi thì như mưa rền gió dữ khi thì như mưa bụi mông lung một khúc bãi mọi người chưa đã thèm ân dạ bạch lại thu hồi cây sáo ngược lại chiều tạ liên sinh vây tay tạ liên sinh tức khắc cứng đờ trong lòng thẳng hô không ổn nhưng tại tiền bối trước mặt lại không thể không cứng đờ mà bước bước chân dịch qua đi ân dạ bạch rũ mắt nhìn chăm chú vào tạ liên sinh một đôi đen nhánh mắt hiển lộ ra phá lệ thanh triệt đạm thanh hỏi nghe a tỷ nói nàng đem ta khúc phổ cho ngươi ngươi luyện được như thế nào cái này thiên diễn mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi đều cho tạ liên sinh một cái đồng tình ánh mắt tạ liên sinh cái chán hãn đều mau ra đây hắn căng ra đầu nói hồi tiền bối liên sinh từ nhỏ ngũ âm không được đầy đủ không thông âm luật Cô phụ tiền bối cùng mình chúc tiền bối một phen khổ tâm, thật sự hổ thẹn. Ân dạ bạch lại nói, không sao, âm tu một mạch, tình trước với kỹ, chỉ cần ngươi có tâm, nhiều luyện đó là. Nói, ân dạ bạch ngước mắt, trong giọng nói ngầm có ý chút chờ mong nói, nửa sau, từ ngươi tới thổi đi. Tạ liên sinh giờ này khắc này vạn phần hối hận chính mình tới dự tiệc, Nhưng trước mắt bao người, hắn không thể trực tiếp phất ân dạ bạch mặt mũi, chỉ có thể cứng đờ mà cầm lấy sáo ngọc, đưa đến bên môi. Thiên diễn mọi người vẻ mặt thảm không nỡ nhìn biểu tình. Tạ Liên sinh thổi ra cái thứ nhất âm thời điểm, Ân Dạ Bạch ánh mắt có chút mê mang, tựa hồ ở tự hỏi đây là hắn sở làm nào đầu khúc. Thổi ra cái thứ hai âm thời điểm, Ân Dạ Bạch đỉnh mày cao cao dơ lên, đã nhận ra một tia thái quá. Thổi ra cái thứ ba âm khi, trong viện Nghiên Thanh cùng Tức Mặc Thanh Dạ hỏi kiếm kiếm khí đều rối loạn. Nghiên Thanh cười cái không ngừng, hướng Tức Mặc Thanh Dạ xua tay nói, "Không được, không được, trước từ từ." Ân Dạ Bạch biểu tình đã hoàn toàn một phòng trong những người khác cũng đã chịu không nổi ân dạ bạch thái dương thằng nhảy giơ tay ý bảo kết thúc đối mọi người lỗ thai trà tấn đối tạ liên sinh nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cùng ta tới tạ liên sinh thật cẩn thận thả lưu luyến mỗi bước đi mà đi theo ân dạ bạch hướng trong rừng đi đến thiên diễn mọi người cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt đêm đẹp vừa lúc bị một hồi khó nghe tiếng sáo rán đoạn hỏi kiếm một lần nữa bắt đầu nhậm bình sinh bên cạnh người tố quang trần cùng quảng tức nhẹ giọng trò chuyện một cái nan giải trận pháp Nghiêng phía trước, Sương Thiên hiểu thập phần kiên nhẫn mà giải đáp nhan chuẩn vấn đề, Trúc Sơ cùng chỉ sống chờ đợi tại bên người, Vân Vi cùng lăng lung ngồi chung một bàn, thỉnh thoảng liêu chút tán gẫu. Không thắng rượu lực vũ tộc nhóm đã không ở phong trong, mùi rượu đi lên sau, tiến đến dự tiệc vũ tộc nhóm sôi nổi hóa thành nguyên hình, lông cánh rung lên, hiện giờ đang ở Trạm tiên phủ trên bầu trời bay lượn. Nhậm Bình Sinh cảm thấy chính mình bị mùi rượu hơn đến cũng có chút men say, nàng câu lấy đế lưu ngón tay. Suy tư tối nay nửa sau cùng đế hưu nên như thế nào vượt qua khi trước mặt đầu tới một đạo bóng ma. Dương mắt là ma tôn kiêu ngạo mà hướng nàng dơ dơ lên mi. Hiện tại có rảnh cùng ta so một hồi đi. Nhậm Bình sinh khép cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, phi mặc từ tay háo gian rơi vào lòng bàn tay, hướng ma tôn hơi hơi dơ tay, nói: Thỉnh chương 218 đời sau diễn đàn thể kinh, ta là cuối cùng một cái biết vị kia đại nhân đạo nữ là thần thụ thụ linh sao? Một lâu chủ, vị kia đại nhân có đạo lữ sự tình không phải bí mật, nhưng nàng không phải chưa từng có công khai qua đạo lữ thân phận sao. Sở hữu chính sử chung đều đối nàng đạo lữ không có bất luận cái gì đi lại, ta vẫn luôn cho rằng vị kia đại nhân đạo lữ là kiếm quân a a a a. 2. Đúng vậy, ngươi là. ba Lại điên một cái. 4. Từ từ. Vị nào đại nhân? Là ta biết đến vị nào sao? Nàng đạo lữ không phải kiếm quân sao? Thân thụ còn có thụ linh. 5. 3000 thời đại đều đi vào hơn 700 năm, vị kia đại nhân đều từ vạn thần điện dạo qua một vòng đã trở lại, như thế nào còn có người cho rằng vị kia đại nhân cùng kiếm quân thật đạo lữ. 6. Ngươi không phải cuối cùng một cái, ta mới là. Minh Thanh đảng tại tuyến tan nát có lòng. 7. Vị kia đại nhân chưa từng có che giấu quá đi, nàng cùng thần thụ vẫn luôn đều phi thường quang minh chính đại a, nàng là này mấy trăm năm lộ diện thiếu, sớm chút năm mới vừa tiến vào 3000 thời đại thời điểm, có khi yêu cầu vị kia đại nhân ra mặt, Nàng đều là cùng thần thụ cùng nhau hình ảnh hình ảnh. 8. 3.000 thời đại hơn 200 năm sau, vị kia đại nhân không hề khai đàn giảng đạo, đến bây giờ đã có gần 500 năm chưa từng công khai lộ diện, ta hận A, hận chính mình không đuổi kịp hảo thời điểm, đều nói nghe vị kia đại nhân một hồi giảng đạo tháng qua 10 năm tu hành, ta sống sở sở lãng phí 10 năm. 9. Thiên Nam học phủ có thả ra vị kia đại nhân giảng đạo toàn bộ hình ảnh thạch, tu vi tới rồi có thể tự hành giải khóa, trên lầu nguyên nên sẽ không còn chưa vọng hải chiều đi. Mười lâu chủ, chính là mấy trăm năm trước vị kia đại nhân mỗi lần lộ diện khi, bên cạnh đều có kiếm quân. Ta thật sự vẫn luôn là như thế này cho rằng. Mười một, đã hiểu, lâu chủ trong mắt chỉ có kiếm quân. Mười hai, bất quá ta cảm thấy kiếm quân cùng vị kia đại nhân tuyệt đối là có không giống tầm thường tình nghĩa ở. Đại khái suất là kiếm quân đơn phương, thiên hạ Thái Bình hơn bảy trăm năm, kiếm quân như cũ lẻ loi một mình, này không phải đang đợi người nào ta là không tin. Mười ba, có hay không khả năng? Là bởi vì kiếm quân một lòng hướng đạo, trong lòng không có vật ngoài, vô tình đạo lữ. Rốt cuộc kiếm quân chính là liền thôi tình hương đều không có tác dụng nam nhân A. 14. Trên lầu cái gì bí ẩn? Triển khai nói nói. 15. Cái gì hương? 16. Việc này không ai biết sao? Ta biểu tỷ phu cô mẫu đệ tử tổ mẫu là thiên nam học phủ sinh viên tốt nghiệp, năm đó may mắn nhìn thấy quá vị kia đại nhân cùng kiếm quân ở một hối, nghe vị kia đại nhân trêu chọc kiếm quân. Tựa hồ là đã từng vị kia đại nhân cùng Kiếm Quân một đạo đi cứu ân chân nhân, nhưng ân chân nhân nơi địa phương có tự mang thôi tình hương linh tộc, phạm vi 30 km nội không người không chịu ảnh hưởng, liền vị kia đại nhân chính mình đều chúng chiêu, nhưng Kiếm Quân hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. 17. Ta không tin. Kiếm Quân rõ ràng là cái thích khắp nơi nghe khúc cùng các tiểu quán ca cơ đều thuộc phong lưu lãng tử, hắn sao lại có thể như vậy ngây thơ? 18. Khả năng bởi vì Kiếm Quân thật sự chỉ là thuần uống rượu nghe khúc đi. 19. Nhưng ta còn là cảm thấy Kiếm Quân đối vị kia đại nhân nhất định là có vượt qua bạn bè cảm tình. Năm trước 10 năm một lần hoa chiều hỏi sẽ, phá lệ mà thỉnh tới rồi Kiếm Quân, hỏi sẽ vốn là ba ngày, nhưng cuối cùng một ngày mới sáng sớm, Kiếm Quân liền trước rời đi. Nay vốn cũng không có gì, nhưng Kiếm Quân thực khách khí, trước khi đi còn hướng ban tổ chức để lại tin thuyết minh nguyên nhân, hắn nói: "Phải đi về bồi vị kia đại nhân quá ngày của hoa." 20. Đây là ta có thể nghe được đồ vật sao? 21. Không phải Hai vị này đều nhận thức đã bao nhiêu năm. Còn bóp thời gian trở về quá một khối quá ngày của hoa sao. 22. Không chỉ có như thế, nghe nói mỗi năm ngày Tết đều sẽ ở một khối quá, lôi đà bất động. 23. Trên lầu ta làm chứng là thật sự. Năm tiêu ta tùy tông môn đi Thượng Thanh Giới giao lưu, khi đó kiếm quân ở Thượng Thanh Giới du lịch, chờ đợi Thượng Thanh Giới kiếm trùng mở ra, trung gian đến vượt qua một năm. Chúng ta các chủ cùng kiếm quân xem như bạn cũ. Chúng ta ngay lúc đó dẫn đầu trưởng lao vốn định thỉnh kiếm quân một đạo quá cái ngày Tết lấy kỳ tôn kính, nhưng kiếm quân cự tuyệt, nói năm nào tiết đến về nhà quá, quá xong ngày Tết lại đến thượng thanh giới chờ kiếm trùng mở ra. Ai đều biết hai giới qua lại đi tới đi lui tiêu hao có bao nhiêu đại, nếu chỉ là bạn bè, đến nỗi làm được này một bước sau. 24. Hắn nói về nhà ai, hẳn là sớm đã trở thành người nhà đi. 25. Y học viện học sinh tới đưa tin, mỗi năm cùng nhau ăn Tết tiết còn có chúng ta sư viện. Thỉnh không cần lộ nàng. 26. Từ từ, này cùng phong vân lục bên trong giảng nội dung giống nhau như lúc cá tròn nên phong vân lục này buồn giã sử trung giảng chính là thật sự. Muốn mệnh, ta vẫn luôn lấy nó đương giã sử tán gấu xem. 27. Nhỏ giọng nói, phong vân lục tác giả bảo đỉnh là thái sử chân nhân một cái khác bức danh, mức độ đáng tin vẫn là rất cao. 28. Ngươi lặp lại lần nữa là ai? 29. Cứ mạng. Thái sử chân nhân là như thế nào ở viết đất hoang tu hành sử như vậy đứng đắn sách sử sau lại viết ra phong vân lục loại này nhìn qua thái quá chút nào không vào để giã sử. Xong rồi xong rồi, hắn trong lòng ta hình tượng hoàn toàn sụp đổ. 30. Bổn thiên diễn bên trong nhân sĩ tin tưởng, phong vân lục chính là hắn viết. Nghe nói là đất hoang tu hành sử qua đứng đắn vô pháp thỏa mãn hắn viết bát quái giật sự yêu cầu, cho nên khắc viết một quyển đã tới đem nghiện. Tuy rằng nội dung nhìn nói chuyện không đâu chút, nhưng hẳn là đều là đáng tin tuệ. Rốt cuộc chúng ta phong chủ cùng vị kia đại nhân quan hệ vẫn là rất không tồi. Năm đó thượng ở sống lại thời đại khi, chúng ta phong chủ vẫn là vị kia đại nhân dân gian nghiên cứu học được hội viên. 31, ta còn là không thể tin tưởng, lòng ta đã chết. Ta lần trước đi thiên diễn giao lưu khi thái sử phong chủ là cỡ nào đứng đắn đoan chính một người a, như thế nào có thể viết ra phong vân lục loại này bắt quái tạp đàng đâu. 32, trên lầu ngươi liền tính phía trên cũng có chút quá thái quá. Thái sử chân nhân cùng đoàn chính đứng đắn này hai cái từ có bất luận cái gì quan hệ sao xin hỏi. 33. Từ từ, nếu nói Phong Vân Lục viết đều là thật sự, nơi đó mặt những cái đó thái quá đến cực điểm nội dung cũng là thật sự lạc. Kia có thể là thật vậy chăng? Có thể chứ? 34. Càng nghĩ càng thấy ớn Phong Vân Lục nói vị kia đại nhân là bị hòa quang chân nhân nhặt về ra, ân chân nhân là bị vị kia đại nhân nhặt về ra, các ngươi thượng cổ thời đại người như vậy thích nhặt người về nhà sao? 35, Còn có A, Phong Vân Lục chuyên môn có một chương viết vị kia đại nhân cùng Hòa Quang chân Nhân, nói hai vị lấy giải trận đương việc vui, thường xuyên đem mật ngữ giấu giếm ở trận pháp trung cấp đối phương phá giải, phá giải sau liền biết đối phương phải cho chính mình lời nói, thậm chí đã từng làm khó thiên hạ trận pháp sư thập nghiệm vi mệnh trận đều chỉ là Hòa Quang chân Nhân đưa cho vị kia đại nhân sinh nhật lễ. 36. Thập nghiệm vi mệnh trận Bùn trận pháp sư lưu lại không học vấn không nghề nghiệp nước mắt, Năm nay trận pháp đoạn khảo cuối cùng áp trục đại để chính là dùng ít nhất ba loại trở lên phương pháp giải thập nghiệm vi mệnh trận, quá khó khăn, thật sự quá khó khăn, hòa quang chân nhân năm đó thiết hạ cái này trận pháp thời điểm, thật sự có nghĩ tới nó đời sau sẽ làm khó vô số trận pháp sư sao. Nàng không có, nàng căn bản không để bụng ta năm nay đoạn khảo quải không quải. 37, không có, nàng không cần suy xét. 38, nàng chỉ biết nói liền loại này cơ sở trận đều không giải được, đương cái gì trận pháp sư. 39. Thập nghiệm vi mệnh trận còn xem như nhẹ, chẳng tiên hội nhập khẩu trận pháp cởi bỏ sau mật ngữ là duy nguyện bình sinh, tuổi tuổi trường an. Ta lúc ấy nhìn đến đau mắng phong vân lục tác giả một hồi, tâm nói chuyện buồn cũng không dám như vậy viết, thực xin lỗi thái sử chân nhân, ta hướng ngài xin lỗi, là chúng ta hậu bối lý giải không được thánh nhân nhóm hành vi. 40. Muốn nói thái quá, phong vân lục trung điều kỳ quái nhất chẳng lẽ không phải vị kia đại nhân che giấu tung tích tu vi bái nhập thiên diễn trở thành vân vi chân nhân yêu đồ này một chương sao? Nếu đây cũng là thật sự, kia, kia quả thực không dám suy nghĩ. 41. Nhưng như vậy cũng có đạo lý, nhiều năm như vậy ngoại giới trước sau không biết vì sao thái sử chân nhân làm đời thứ ba, vì sao có thể cùng sơ đại vị kia đại nhân quan hệ không cạn. Mặt khác, hiếm khi có tin tức vân vì chân nhân yêu đồ vì sao có thể trở thành thiên diễn bảy kiệt chi nhất cũng là cái mê. Nếu là việc này vì thật, hết thể nghi hoặc liền giải khai. Vị kia đại nhân sở dĩ cùng thái sử chân nhân thậm chí thiên diễn bảy kiệt quan hệ đều đi được gần là bởi vì bọn họ vốn là có một đoạn cộng đồng tu luyện nhật tử. Hết thảy đều là thành lập ở bọn họ đồng môn tình nghĩa cơ sở thượng, cho nên bọn họ mới khăng khăng đem vị kia đại nhân gia nhập thiên diễn bảy kiệt bên trong. 42. Dựa, thật sự thông. 43. Không phải đâu. Này cũng đúng. Tuy rằng có điểm vớ vẩn, nhưng giống như lại rất có đạo lý. 44. Ta nhanh chóng nhảy ra phong vân lục đến xem bên trong còn có chút cái gì thái quá nội dung. 45. Rất nhiều. Theo ta có ấn tượng, bên trong về xương tổ sư kia trường cũng rất không thể tưởng tượng. Ai có thể nghĩ đến tung tin vịt nhiều năm vị kia đại nhân thai tiếng đối tượng chi nhất Phật tử trúc sơ cư nhiên là xương tổ sư đạo lữ, ta phía trước còn ở tiên võng đầu phiếu tuyển vị kia đại nhân Bạch Nguyệt Quang cùng nốt chu sa khi đầu Phật tử, thực xin lỗi, ở chỗ này cấp ba vị nói lời xin lỗi. 46 lâu chủ, là kiếm quân không xứng sao. 47, là thần thụ không xứng sao. 48, y đi học trong viện bộ nhân sĩ tới báo. Chúng ta xương viện hơn 300 năm trước cũng đã cùng Phật tử kết làm đạo lữ, hai người bọn họ đều địa thấp, không có cố tình tuyên lên dương. 49. Ta đi. Chúc mừng chúc mừng, Đan Dương Cốc đệ tử hỏi xương tổ sư hảo. 50. Chúc mừng chúc mừng. Nhưng ta có cái vấn đề, hiện tại Đại Quang Minh tự Phật tu đã có thể có đạo lữ sao? Nếu là như thế này, thật không dám dấu dếm, ta phía trước coi trọng một cái tiểu hòa thượng, có phải hay không có thể? 51. Trên lầu đạo Hữu Chúng ta đại quang minh tự toàn vì người xuất ra, không thể cùng người khác hợp tịch kết làm đạo lữ, trừ phi lui chùa hoàn tục, nhưng lui chùa hoàn tục là yêu cầu hủy bỏ sở hưu phát công. Đạo hưu coi trọng trong chùa vị nào sư huynh đệ, tại hạ có thể truyền cáo. 52, kia Phật tử vì cái gì có thể? 53, nhìn ra được hai vị quả nhiên điệu thấp, kia sự kiện ở chúng ta đại quang minh tự nháo đến như vậy lại, ngoại giới cư nhiên không bao nhiêu người biết. Phật tử năm đó suýt nữa ngã xuống ở liệt thiên sơn. Sau lại vị kia đại nhân ngăn cơn sóng giữ đêm này linh hồn cứu ra, đưa hướng quỷ vực, Phật tử ở quỷ vực chuyển vì quỷ tu, lại trải qua mấy trăm năm tu hành mới có thể trọng tố nhân thân. Tự kia lúc sau, Phật tử liền thân phó đại quang minh tự lui chùa hoàn tục, vừa vặn ngày đó tại hạ ở đây, may mắn chính mắt nhìn thấy Phật tử hướng xương tổ sư cho thấy tâm ý thời khác, thật sự cảm động sâu vô cùng. 54. Trên lầu nếu không đem Phật tử nói như thế nào thuật lại ra tới đêm nay ta ngủ không được nhất định sẽ đi tìm ngươi. Năm mươi lăm muốn hoàn toàn hoàn nguyên có chút khó khăn, lúc ấy Phật tử đại khái ý tứ là nói, hắn rất sớm liền muốn làm chuyện này, chỉ là khi đó thiên hạ phong ba không ngừng, hắn yêu cầu này thần Tu Vi tới bảo hộ đất hoang, xương Tổ Sư cũng có chính mình sứ mệnh cùng chiến trường, sau lại vẫn thế chi kiếp bùng nổ, hắn cùng xương Tổ Sư sinh tử cách xa nhau, vốn tưởng rằng lại vô gặp lại ngày, trước mắt thiên hạ Thái Bình, hắn có thể lâu lâu dài dài bạn với xương Tổ Sư bên cạnh người, này thần Tu Vi, vương tha cũng không ngại hắn càng muốn thuận theo chính mình bản tâm, cùng xương tổ sư trường tương bạn. 56. Thật nên đem Phật tử lời này khắc lục xuống dưới truyền phát tin cho mỗi cái kiếm tu nghe một chút, nghe một chút vì cái gì người ta Phật tu đều có thể có đạo lưu mà người không có. 57. Trên lầu thỉnh không cần vô khác biệt bán phá, cũng không phải sở hữu kiếm tu đều như vậy, ít nhất chúng ta kiếm các liền không phải. 58. Xem xong phong vân lục, trước chúc xương tổ sư cùng Phật tử vạn năm hào hợp, lại đồng tình một chút quỷ vương. 59, ta liền nhớ rõ Sương Tổ Sư cùng Quỷ Vương quan hệ cũng hoàn toàn không giống nhau, ta quả nhiên không có nhớ lầm. 60. Trong sách viết năm đó Quỷ Vương phản bội tông tự thiêu, vì Sương Tổ Sư cứu, hóa thành Quỷ Tu, thành đất hoang đầu cái Quỷ Tu. Sau hai người hợp lực tích Quỷ Vực, mới có hiện giờ Quỷ Vực, từ nay về sau hai người ở Quỷ Vực cùng ở chung mấy trăm năm, thẳng đến vị kia đại nhân vào nhầm Quỷ Vực mới cùng Sương Tổ Sư gặp nhau. 61. Quỷ Vương Điện Tới Báo, mọi người đều biết chúng ta bệ hạ mỗi ngày chỉ làm tam sự kiện tu luyện, đánh nhau, tìm đại y lìa sư, đại y lìa sư là xương tổ sư ở quỷ vực khi chúng ta gọi tôn sư. 62. đáng tiếc quỷ vương đến chậm một bước, xương tổ sư chỉ đương hắn là cái bình thường người bệnh, nếu lại thâm chút, cũng chỉ là chiến hữu, cũng không tư tình. Trong sách còn viết năm đó vị kia đại nhân hiểu lầm quỷ vương bạc đại xương tổ sư, quỷ vương hiểu lầm vị kia đại nhân là muốn cấp đi đại y lìa sư địch nhân, hai người vung tay đánh nhau, sinh tử đánh nhau, sau lại là xương tổ sư ra mặt mới giữ được quỷ vương mệnh. 63. Chậc chậc chậc, lại cứu một lần, quỷ vương còn không được cái chết. 64. Khó trách quỷ vương tự hơn 300 năm trước liền lại không ra quỷ vực, này cùng xương tổ sư Phật tử hợp tịch thời gian đối thượng, nguyên lai quỷ vương là vì tình gây thương tích. 65. Lâu chủ, còn có người nhớ rõ ta tiêu để sao? Vị tia đại nhân rốt cuộc khi nào cùng thần thụ ở bên nhau, này đối ta thật sự rất quan trọng. 66. Về cái này trong sách liền chưa nói quá nhiều, thần thụ thật sự hảo thần bí. Mấy năm nay chỉ có số rất ít hình ảnh thạch ký lục hạ quá thần thụ thật nhan, còn tất cả đều là sơn mặt, hồ không được. 67. Hai người bọn họ liên hệ, nếu muốn ngực dòng, đến là thượng cổ thời đại. Khi đó thần thụ chưa trưởng thành, là vị kia dụng tâm đầu huyết tới mới đem hắn nuôi sống. 68. T. Trên lầu hình như là cảm kích nhân sĩ, chẳng lẽ là thượng cổ thời đại tiền bối sao? 69. Xem như đi. sau lại thần thụ đợi một ngàn năm? cảm ứng được vị kia sau khi xuất hiện, lập tức xuống núi tìm nàng, lúc sau cơ hồ mỗi khi đều cùng vị kia ở bên nhau, bọn họ ở bên nhau thời gian, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải trường. 70. Này đoạn lời nói, tin tức lượng lược đại A. Đợi một ngàn năm, cảm ứng được vị kia xuất hiện, ý tứ là chủ ý vừa rồi chúng ta suy đoán, phong vân lục viết vị kia đại nhân từ thượng cổ thời đại đi vào sống lại thời đại, che giấu tung tích bái nhập thiên diễn muôn hạ, việc này là thật sự. 71. Khổ chờ một ngàn năm, Chờ đến lúc sau lập tức đi tìm người Nào bổ một ít đáng thương hề hề si tâm thần thụ 72 Chờ tới rồi cũng không tính đáng thương Ân chân nhân đợi một ngàn năm không đợi đến đâu 73 Trên lầu nhất định phải như vậy sao Tin hay không ta hiện tại khóc cho người xem 74 Lại bảo cái tiểu bí mật đi Ngọc Vi Sơn Thượng thần thụ bản thể sẽ theo thụ linh tâm tình mà phát sinh biến hóa hắn vui vẻ đến cực điểm tình hình lúc ấy nở hoa Động tình tình hình lúc ấy biến phấn Thương tâm tình hình lúc ấy lá rụng Đại gia không ngại quan sát hạ mấy năm nay thần thụ biến hóa. 75. Buồn ngộng vi sơn khí tượng quan sát viên nhanh chóng tới báo. Ta thống kê quá gần 3 năm thần thụ biến hóa. Lá cây biến phấn cộng 216 thứ. Lần đầu tiên nhìn đến thần thụ lá cây biến phấn khi, ta còn tưởng rằng xuất hiện cái gì thiên địa dị biến. Sau lại số lần quá nhiều, ta liền không có để ý. Có khi phấn đến quá mức thường xuyên, ta thậm chí đều sẽ quên thần thụ lá cây vốn là cái gì nhan sắc. 76. Nói như vậy, Vị kia đại nhân cùng thần thụ mấy năm nay sinh hoạt rất là mị man a. 77. Ai nha đây là ta có thể xem sao, trộm lại xem một cái. 78. T. Các ngươi liêu cái này, sẽ không sợ cái này thiệp giữ không nổi. Mọi người đều biết, vị tia đại nhân ở tiên vong đề tài có thể tồn tại bao lâu là cái mê. 79. Thật sự thực gặp quỷ, có đôi khi hơi chút quá mức một chút thiệp liền rất mau không có, không đến lặng yên không một tiếng động, liền gián chủ chính mình đều ngược dòng không đến. Tựa như vị kia đại nhân ở Tiên Vong bên trong có người dường như. 89, Chư quân, thả tạm thời quý trọng, trên lầu còn có này đó Liêu, sớm hiện tại còn không có bị xóa, chạy nhanh nói đến nghe một chút. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.